Mặc ảnh ngay cả bận biểu nói theo. Đài thi đấu bên trên, ô chi đối xử lạnh nhạt quét mắt chung quanh người vây xem, trong lòng kích động không thôi. Nhân giai thất cấp tu giả, a, ở trước mặt của hắn đơn giản không chịu nổi một kích, hắn thậm chí đều không có mở ra trò chơi ra tốc cùng công kích ra tốc ngoại hạng treo. Cảm giác thật là mạnh, không hổ là thiên giai công pháp, mở ra hợp về sau, ta hiện tại có lòng tin cùng nhân giai cựu cấp tu giả một trận chiến. Ô chi trong lòng tràn đầy tự tin, lòng ngực kịch liệt phập phồng. Căn bản là không có cách che giấu hưng phấn trong lòng. Lúc này, hắn cũng không tiếp tục ôm lấy thiên giai công pháp hao phí tài nguyên tu luyện, ngược lại hy vọng hao phí càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hấp thu tương nguyên càng nhiều, nguyên khí của hắn lại càng tăng hùng hậu. Cảm nhận được thiên giai công pháp uy lực, ô trí đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Ô trí! Ô trí! Quá tuyệt vời! Ô trí! Y lập diệu! Ô trí! Lại đến một trận. Trận hạ người xem lập tức kịp phản ứng. Từng cái kích động lớn tiếng gào lên, toàn bộ hiện trường lập tức sôi trào lên, những người kia thực sự quá nhiệt tình. Đúng vậy lầu ba người vây xem bên trong, cũng có rất nhiều người lớn tiếng lớn tiếng khen hay, liều mạng vì ô trí vô tay, hò hét. Tại đài thi đấu bên trên, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết tiếng vô tay, cũng chỉ có thắng giả mới có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Trong hai nghe cái kia núi kêu biển gầm một loại gọi tiếng, ô trí kích động không thôi, chỉ cảm thấy trên người nhiệt huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn dùng lực hướng đám người phất phất tay. Lập tức lại nền đón mới một đợt tiếng gào thét. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, lúc này tuyệt đối không thể kích động, càng không thể xúc động, cảm tạ mọi người cổ động, có thời gian lại tụ họp. Nói xong, thân hình của hắn nhất động, huyện chân bộ triển khai, ở giữa không trung mang theo một đạo thật dài hư ảnh, nhanh hướng lưu quý bọn người bay đi. Hắn rất rõ ràng những người kia cần gì, nhưng là hắn ô trí cho tới bây giờ đều không phải là một cái vì lấy lòng người khác mà xuống người. Một trận chiến này hắn thắng, những người kia sẽ cho hắn tiếng vỗ tay. Nếu là lần tiếp theo hắn bại, nên đón sẽ chỉ là tiếng mắng cùng nước miếng, thậm chí còn có thể là sinh mệnh. Những người kia đúng vậy như thế hiện thực. Đúng lúc này, lầu ba đột nhiên hỗn loạn lên, mấy chục đạo nhân ảnh nhanh trong đám người xuyên toa, phân biệt hướng lưu năng cùng lưu quý phi bổ nhào qua. Những người này thân pháp quỷ dị, tốc độ phi thường, trong đám người tựa như là giống như cá bơi, nhìn nhẹ nhàng như thường. hỏa diễm hóa hồng liên, thiên tội từ tiêu diễn. Đăng trái tim đen đu ám nhập HTTP, truy. "Ệ e nù ạ, tọa ta nói Hồng Liên, rộng diệu vô biên, có thể đẹp thiên địa, đánh bại thai tà." Những bóng người kia cao rộng ngâm sướng, mặt ngoài thân thể tỏ khắp ra nhất tầng nhàn nhạt thường quang, nhìn quỷ dị vô cùng. Là Hồng Liên giáo đồ, bảo hộ điện hạ." Những hộ vệ kia liên thanh kêu lên, nhao nhao quất ra binh khí, hướng những bóng người kia nên đón. "Không cần các ngươi bảo hộ, những này tà giáo đồ còn không có đặt ở bản điện hạ trong mắt." Đại hoàng tử Lưu Năng hét lớn một tiếng, trên thân bộ phát ra khí tức cường đại ba động cặp mắt của hắn trợn lên, uy phong lấm liệt, bá khí mọc lan tràn. ở trong tay của hắn, thỉnh thoảng khi nào xuất hiện một thanh to lớn trường đao, thể nội nguyên khí tuôn ra, trường đao bên trên tỏa khắp ra một cô đâm sáng minh quang. các ngươi những này tà giáo đồ, vậy mà chạy đến hoàng thành tới, đi chết đi. trường đao quét ngang mà qua, vương giai cường giả khí thế trên không trung quét tán. những cái kia nhào về phía hắn sen hồng giáo đồ thân hình cứng lại, trường đao bao phủ mà xuống, máu tươi nổ bắn ra mà ra. Nhất đau vậy mà chém giết hai tên hồng liên giáo đồ. Ha ha. Liên chút thực lực ấy, lại còn dám đến hoàng thành dương ai. Đều đi chết đi. Lưu năng cười ha ha, khí thế vô cùng uy mãnh. lần nữa hướng còn lại sen hồng giáo đồ phóng đi. Một bên khác, cũng có mấy tên hồng liên giáo đồ hướng lưu quý bọn người đánh tới. Bảo hộ quý điện hạ. Minh Ích chìm quát một tiếng, lập tức tiến lên trước một bước, ngăn tại lưu quý phía trước. Ngay tại lúc đó, khoát bàn tử cùng tôn thuyên mấy người cũng vọt tới phía trước. Lạnh lùng nhìn nhào tới sen hồng giáo đồ Giết Mấy người thực lực đều không yếu Nhất là Tôn Thuyên Lại nhưng đã đạt đến nhân giai cửu cấp Mà những cái kia công tới sen hồng giáo đồ Ngoại trừ thân pháp quỷ dị bên ngoài Thực lực cũng không cao lắm Cho nên đám người ứng phó coi như nhẹ nhõm. Chiến đấu lập tức kịch liệt Trong đám người không ngừng có hồng liên giáo đồ gia nhập, Trong lúc nhất thời Toàn bộ lầu ba hỗn loạn tới cực điểm Không ngừng có người bị nộ thương Phát ra từng tiếng kêu thảm Những cái kia hồng liên giáo đồ hung hãn không sợ chết, dù là Minh biết không phải là đối thủ, vẫn không muốn mạng sông về trước, mà lại, chiêu thức của bọn hắn toàn bộ đều là lưỡng bại câu thương công kích, để khoát bản tử mấy người người nhức đầu không thôi. Khâu nhược tuyết cùng mạc ảnh hai người canh giữ ở lưu quý bên người, thần sắc rất là khẩn trương. hai người bọn họ chỉ có phàm giai cựu cấp thực lực, trong trận chiến đấu này, căn bản không có tác dụng. Hai vị muội tử, không cần lo lắng, những này hồng liên giáo đồ còn uy hiếp không được chúng ta. Đối với Khâu Nhược Tuyết hai người, Lưu Quý ngược lại vô cùng nhẹ nhõm. Xác thực, toàn bộ chiến đấu đúng vậy nghiêng về một bên xu thế, những cái kia Hồng Liên giáo đồ căn bản không phải đối thủ. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ trong đám người đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ tới cực điểm, thẳng hướng Lưu Quý bay nhào mà đi. Quý điện hạ cẩn thận. Khoát bản từ bọn người kinh hô kêu to. Vương gia cao thủ. Lưu Quý biến sắc, sắc mặt biến ngưng trọng lên, nguyên lai chân chính sát chiêu ở chỗ này a. Chương 219, đối chiến vương giai cao thủ Những cái kia Hồng Liên giáo đổ mục tiêu là lưu quý cùng lưu năng hai người Hai người này năng lực đều mạnh phi thường Ai làm tương lai đế hoàng. Đối với Hồng Liên giáo tới nói đều không phải là chuyện tốt Bọn hắn đầu tiên là lấy Hồng Liên giáo đổ làm phá hôi Mục đích đúng là vì đem bên cạnh hai người chiến lược hấp dẫn đi Hiện tại xem ra, mục đích phi thường thành công Hồng Liên giáo, thật đúng là một cái mầm thai vạn Lưu quý nắm thật chặt nắm đấm Thân hình liên tục bay ngược về đằng sau. Cùng lúc đó, cái kia hai tên vương giai hộ vệ nhanh đem riêng phần mình đối thủ chém giết về sau, cũng tại hướng cái kia vương giai hồng liên giáo đồ đuổi theo. Vô dụng. Cái kia hồng liên giáo đồ lạnh hừ một tiếng, thân hình như thiểm điện, thẳng hướng lưu quý bay nhào mà đi. Đối mặt cái kia vương giai cường giả, lưu quý cảm nhận được to lớn áp lực. Cái kia vương giai cường giả giữ tợn cười một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm, bằng bạc nguyên khí tuôn ra, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Nhanh hướng Lưu Quý cổ họng đâm tới. Lưu Quý sắc mặt tái nhợt, đáy lòng sinh ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng, hắn cảm giác tử thần cách mình là gần như vậy. Đừng muốn làm tổn thương ta nhà điện hạ. Cái kia hai tên vương gia hộ vệ gầm thét liên tục, nhưng là bọn hắn khoảng cách quá xa, lúc này căn bản không ngăn trở kịp nữa, tức giận đến nổi trận lôi đình. Mạng ta xong rồi. Cảm thụ được hàn mang kia tới gần, Lưu Quý ngược lại bình tĩnh lại. Mắt thấy kiếm mang kia liền muốn từ cổ họng của hắn bên trong xuyên thủng mà qua. Do người phong mang cơ hồ sẽ toang ra của hắn. Đúng lúc này, một đạo hàn mang chợt hiện, xuyên phá hư không, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thẳng hướng cái kia trưởng tiến mà đi. Tuyệt mệnh phi đao hiện, hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Cái kia vương giai cao thủ căn bản bất vi sở động, nguyên khí trào lên mà ra, tốc độ ngược lại càng. Đang, trường kiếm tốc độ lại, cũng bất quá ô trí phi đao. Tuyệt mệnh đao trực tiếp bắn trúng đối phương trường kiếm, tràn ra bạo liệt tia lửa. Cường đại trùng kích lực trực tiếp đem trường kiếm kia bắn trệch ra ngoài. Lưu Quý nắm chặt cơ hội, lúc này cũng không lo được hình tượng, trên mặt đất lăn một vòng, khó khăn lắm thoát ly trường kiếm phạm vi công kích. Xoẹt xẹt, trường kiếm kia từ y phục của hắn bên trên xẹt qua, mang theo lão một mảng lớn khối vải. Cái kia vương giai cao thủ trong mắt nổ bắn ra chói mắt thần quang, hung hăng quét ở ô trí một chút, sát khí đằng đằng mà lên. Nhưng là mục tiêu của hắn là Lưu Quý, lúc này lập tức liền muốn được tay, sao lại dễ dàng buông thà? Trường kiếm của hắn lần nữa cuốn lên một đạo kiếm quang, vận hướng lưu quý quân giết tới. Lần này, hắn tình thế bắt buộc, trường kiếm khí thế càng sâu. Phong thần tuyệt mệnh đao. Ô trí ở trong lòng hét lớn một tiếng, phải tay run một cái, lại là một thanh phi đao mà ra. Nhưng là, lần này phi đao rõ ràng cùng vừa rồi khác biệt, tựa hồ dung nhập vào trong gió, biến rất là nhẹ nhàng, có một loại đặc biệt vận vị. Ô trí tay trái động liên tục, lại là hai thanh đồng dạng phi đao bắn ra mục tiêu trực chỉ cái kia vương giai cao thủ yếu hại tuyệt mệnh đao lần nữa đem đối phương trường kiếm chém vào cái kia vương giai cao thủ rốt cục phẫn nộ muốn chết hắn thông suốt trừng mắt về phía ô Chí một chiêu huyền diệu kiếm pháp sử xuất đem cái kia công đòi hắn làm hại phi đao đánh bay mà lúc này đây cái kia hai tên vương giai hộ vệ cũng rốt cục lao đến chết hai người lên đúng vậy công kích mạnh nhất đem trong lòng tất cả nộ khí lập tức toàn bộ phóng thích ra ngoài cái kia vương giai cao thủ lập tức cảm nhận được áp lực cường đại Hắn bất đắc dĩ nhìn lướt qua sớm đã tránh rất xa Lưu Quý, biết lại khó có cơ hội đắc thủ, tâm lý đem Ô Chí hận tới cực điểm. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, sắc ý lâm nhiên nhìn qua Ô Chí, sau đó triển khai thân pháp, nhanh thoát ly chiến đấu, vậy mà thẳng hướng Ô Chí vồ giết tới. Cái kia hai tên vương giai hộ vệ do dự một dưới, cuối cùng vẫn là từ bỏ truy kích, cảnh giác canh dự ở Lưu Quý bên cạnh. Hoàng ta chuyện tốt, vậy cái kia liền đi chết đi. Cái kia vương giai cao thủ giận quát một tiếng, trường kiếm vung ra một giải lượn. Thẳng hướng Âu Chí quyển dết đi qua, đồng thời, Vương Giai khí thế phá thể mà ra, gắt gao hướng Âu Chí bức ép mà đi. Âu Chí cảm nhận được áp lực cường đại, cho dù là thân pháp đều có chút tối nghĩa. Sắc mặt của hắn biến đổi, nhân Giai cùng Vương Giai ở giữa có khoảng cách cực lớn, trực diện Vương Giai cứng, giả, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cho chơi ra tốc khởi động, thân thể của hắn nhanh hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng là, cái kia Vương Giai cao thủ đem hắn hận tới cực điểm kiếm pháp triển khai. Hoàn toàn đem hắn bao phủ tại trong đó, căn bản không cho hắn cơ hội chạy thoát. Vương Gai cao thủ lại như thế nào? Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Mắt thấy không cách nào đào thoát, ô trí trong lòng cũng phát khởi hung ác. Công kích ra tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra, vững như bàn thạch mở ra. Trong nháy mắt, hắn mở ra một hệ liệt hận, thể nội nguyên khí kịch liệt sôi trào. Liệt Dương Đao xuất hiện trong tay, một cỗ cuồng bạo, hung ác khí tức từ trên người hắn tản ra, huyền nguyên lưu vật. Liệt Dương Đao cuốn lên một cỗ khí lưu nóng bỏng, tại cái kêu biểu trên mặt càng có thấy lạnh cả người lưu động. Một chiêu liệt địa chạm, thẳng hướng đối phương trên trường kiếm anh kích mà đi. Kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, ô Chi thân thể kịch liệt run rẩy lên, qua một tiếng từ trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cùng Vương Giang cường giả so sánh, hắn vẫn là kém một mảng lớn. Nhưng là thân thể của hắn lại sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích, giống như một toà núi lớn thẳng tắp như tùng. Ô đại ca. Khâu Nhược Tuyết kinh hô một tiếng, bước tới Ô Chí chạy tới, thần sắc hoảng loạn vô cùng. "Đi cứu Ô Chí." Lưu Quý sắc mặt cũng thay đổi, lớn tiếng hướng cái kia hai tên hộ vệ quát. "Nhưng là..." Hai người kia có chút do dự, chức trách của bọn hắn là bảo vệ Lưu Quý, vừa rồi kém chút ủ thành đại họa, lần này nơi nào còn dám tùy tiện rời đi Lưu Quý. "Không nhưng nhị gì cả, ta lệnh cho bọn ngươi ngay lập tức đi cứu Ô Chí." Lưu Quý khó thở, sắc mặt âm hàn quát. "Vâng." Hai người không biết làm sao, đành phải hướng cái kia vương dai cường giả chạy đi. Nhược tuyết, không được qua đây. Ô chí quá sợ hãi, hoảng loạn hướng khâu nhược tuyết quát, khuôn mặt cơ hồ bắt đầu vặn mẹo. Hắc hắc, đã các ngươi như thế để ý lẫn nhau, vậy ta liền đưa các ngươi cùng lên đường. Cái kia vương dai cao thủ hắc hắc cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra hung bạo lệ khí, trường kiếm của hắn nhất chuyển, vậy mà quay đầu hướng khâu nhược tuyết công tới. Đối thủ của ngươi là ta. Ô chí nổi giận thể nội tất cả nguyên khí cùng nguyên linh khí toàn bộ vọt tới liệt dương đao bên trong liều lĩnh hướng cái kia vương giai cao thủ bổ chém tới nhưng là hắn đã bị nội thương nguyên khí càng là tiêu hao hơn phân nửa công kích của hắn tại cái kia vương giai cao thủ trong mắt đơn giản không chịu nổi một kích hắn chỉ là thân hình một sai liền tránh ra cái này mạnh nhất nhất đao giận a ô trí lớn tiếng gào thét thân pháp thi triển đến cực hạn muốn đi ngăn cản cản cái kia vương giai cường giả nhưng là ô trí càng ngăn cản Cái kia vương gia cường giả ngược lại càng đắc ý, căn bản không hợp hắn cuốn dao, nhất tâm muốn đem Khâu Nhược Tuyết trước chém giết tại kiềm dưới. Tựa hồ Ô Chí càng phẫn nộ, trong lòng của hắn liền càng vui vẻ. Nhược Tuyết, không được qua đây, đi. Ô Chí một bên nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản, một bên lớn tiếng giống giận. Nhưng là, Khâu Nhược Tuyết thật giống như không có nghe được thanh âm của hắn, vẫn cố chấp vọt tới bên này. Ngu xuẩn nữ nhân. Ô Chí khí nổi trận lôi đình, đồng thời lại cảm thấy không tên. Chương 220, Khâu Nhược Tuyết bị bắt. Nhìn qua Hồng Liên Giáo Vương giai cao thủ trên mặt nụ cười dữ tợn, Âu Chí trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Ta muốn thực lực a! Âu Chí cơ hồ là gào thét một loại ở trong lòng quát, hắn cảm giác là như thế bất lực. Trong lòng của hắn, sát khí đằng đằng mà lên, cả người hắn cơ hồ sắp điên điên, sát ý ung tùm, sát khí tỏ khắp mà ra, bộ mặt của hắn âm trầm, giống như tới từ địa ngục. Giết, giết, giết! Tại hai mắt của hắn bên trong. Một đoàn đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực ở xung quanh hắn, sát khí kia chậm rãi ngưng tụ, giống như thực chất. Một đường sát khí vô hình trường đao ngưng ra, treo ở ô chí đỉnh đầu, tản mát ra um tùm như thế, cho dù là Vương Gia cảnh giới Hồng Liên giáo cao thủ, lúc này trong lòng cũng có chút hồi hộp. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Vương Gia cao thủ nghi ngờ hướng bốn phía liếc nhìn, nhưng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Sát chữ bí quyết, giết. Ô chí ánh mắt ngưng tụ, hung ác trừng mắt cái kia Hồng Liên giáo đồ. Sắc khí trường đao trảm phá không gian, thẳng hướng đối phương oanh kích mà đi. Sắc khí tràn ngập mà lên, tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Cái kia hồng liên giáo đồ hình như có cảm ứng, thể nội nguyên khí nhanh tràn vào đến trường kiếm bên trong, đột nhiên hướng giữa không trung nền đón. Hoành! Vô hình ba động hướng bốn phía tỏ khắp, sắc khí ngút trời mà lên. Đọc chuyện với H.T.T.P. Chu! Tiến ủ ạ tói ba! Đột nhiên! cái kia vương giai cao thủ trường kiếm trong tay truyền đến một tiếng vang dọn, lại bị sát khí trường đao một kích chém thành hai đoạn. sát khí trường đao uy thế không giảm, âm vang hướng cái kia hồng liên giáo đổ đầu vai bổ tới, bạch trường đao rơi dưới, hồng liên giáo đổ thân thể nhanh di động, tại bờ vai của hắn chỗ trường đao gọt hạ mảng lớn da thịt, huyết thủy thẳng trào ra ngoài, đau hắn rên lên một tiếng thê thảm. ô chi sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trống rỗng, lại không có bất kỳ cái gì khí lực. ta muốn giết ngươi. Cái kia Hồng Liên giáo đổ giữ tận quát, khuôn mặt đều muốn b méo. Trường Kiếm vung dậy, thẳng hướng Ô Chí cổ họng đâm tới. "Không muốn." Khâu Nhược Tuyết kinh hoàng kêu lên, đem tất cả nguyên khí toàn bộ quán chú đến song trên đùi, tốc độ đột nhiên rất nhiều, lập tức nhào tới Ô Chí trong ngực, mà phía sau lưng nàng, chính sử tại Trường Kiếm công kích chi dưới. "Không muốn." Ô Chí cũng kinh hoàng, lớn tiếng kêu lên. Hắn muốn đem Khâu Nhược Tuyết vén bay ra ngoài, lại nơi nào còn có nửa điểm khí lực, trong lòng gấp như kiếm bỏ trên trảo nóng. Trong lúc nhất thời, hai người gặp phải to lớn nguy cơ, đối phương trường kiếm rất có thể trực tiếp xuyên qua hai người thân thể. Ô đại ca, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thương tổn ngươi. Khâu nhược tuyết trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt, rất là khẳng định nói, nàng trong mắt thần quang rất là cố chấp. Hành vi của nàng rất ngu ngốc, cũng rất để cho người ta cảm động. Tối thiểu nhất ô trí cảm động rối tinh rối mù. Ánh mắt hai người đan vào một chỗ, đều có thể cảm nhận được trong mắt đối phương nồng đậm tình ý. Tốt à, đã như vậy. Chúng ta cùng một chỗ phó hoàng toàn. Tô Chí đột nhiên cười, hắn phát hiện, đối mặt tử vong cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoảng sợ. A. Đối phương trường kiếm vì cái gì còn không có đánh trúng thân thể? Tô Chí nghi ngờ nhìn lại, lại thấy đối phương trường kiếm vừa vặn điểm tại khâu nhược tuyết phía sau lưng bên trong, lại cũng không tiếp tục đâm xuống. Có ý tứ gì? Tô Chí có chút không hiểu, hắn hướng cái kia vương gia cao thủ nhìn lại, lại phát hiện đối phương hai mắt chính sững sờ nhìn chằm chằm khâu nhược tuyết phía sau lưng. Ngáy cũng không ngáy mắt, thần sắc vô cùng hưng phấn. Hồng Liên huyết mạch, lại là Hồng Liên huyết mạch. Cái kia Hồng Liên giáo đồ không ngừng tự lẩm bẩm, kích động toàn thân run rẩy. Tô Chí không cách nào nghe được hắn đang nói cái gì, nhưng là hắn biết người này lúc này trạng thái rất không nhiều, nhất là để hắn tức giận là, ánh mắt của đối phương vẫn luôn không hề rời đi qua Khâu Nhược Tuyết phía sau lưng. Nguyên lai like là một cái sắc bại hoại. Tô Chí giận dữ kêu lên, ôm Khâu Nhược Tuyết thẳng hướng bên cạnh chạy đi. Hắn cái này nhất động ngay lập tức đem tên kia Hồng Liên Giáo đổ đánh thức Hồng Liên Giáo đổ một cái giật mình thân hình nhanh chớp động đột nhiên vọt tới ô Chí phụ cận một tay lấy khâu nhược tuyết đoạt mất sau đó triển khai thân pháp nhanh chạy thụt mạng Ô Chí kinh hãi điểm thả phía dưới nhược tuyết hắn triển khai huyễn chân bộ liền muốn truy kích đi qua thân thể lại đột nhiên một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất lúc này cái kia hai tên vương giai hộ vệ vừa vặn lao đến liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn ngươi không sao chứ không cần quan ta Điểm cứu nhược tuyết, ô trí gấp xoay quanh, kinh hoàng kêu lên. Cái kia hai tên hộ vệ liếp nhau, một người lưu dưới, một người khác thì hướng hồng liên giáo đổ đổi theo. Ly. Cái kia hồng liên giáo đồ đột nhiên hướng còn lại sen hồng giáo đồ lên tiếng chào, sau đó mang theo khâu nhược tuyết nhanh biến mất trong đám người. Tên kia cùng lưu năng đấu chính kích liệt sen hồng giáo đồ gặp này, vội vàng thối lui ra khỏi chiến đấu. Rút lui. Sau đó mang theo chúng hồng liên giáo đồ, nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thân pháp của bọn hắn quá mức quỷ dị, làm cho người khó mà nắm lấy, lại không có ai đi truy kích. Truy a, bọn hắn bắt ngược tuyết. Ô trí cơ hồ là hết ra, gấp mặt đỏ tới mang hai. Đám người không nhìn thẳng hắn, để ô trí tâm chìm đến đáy cốc, cả khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Thông chi thành vệ quân, phong tỏa toàn thành, nhất định đem những này hồng liên giáo đồ cầm ra đến, quá càng hắn dỡ, vậy mà chạy đến hoàng thành đến dương ai. Lưu quý hướng ô trí đánh một cái yên tâm thủ thế, tức giận phân phó nói. Hồng Liên Giáo đồ nên chém tận giết tuyệt, không đem bọn hắn chạm thảo trừ căn, còn cho là chúng ta thiên đẳng quốc sợ bọn hắn. Lưu Năng cũng lớn tiếng nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng, tự có một cổ bá đạo huy thế, thông chi tình bá bộ, hết tất cả thủ đoạn, thu thập Hồng Liên Giáo tin tức, ta hiện tại liền hướng Phụ Vương cầu tiêu sát lệnh. Nói, Lưu Năng nhanh chân hướng Phiên Hương lâu đi ra ngoài. Mã Minh, ngươi mang theo đám người về trước phủ đệ của ta, ta muốn đi giết kiến Phụ Vương. Lưu Quý hướng Mã Minh phân phó nói. Sau đó đi tới ô trí bên người, hắn này nói, ô trí, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem nhược tuyết cứu trở về. Ngựa khí của hắn rất là kiên định. Ô trí hai mắt vô thần nhìn lấy hắn, trong lòng bi phẫn vô cùng, hắn hận thực lực mình không tốt, không thể bảo vệ tốt khâu nhược tuyết, trong lòng tràn đầy tự trách. Cảm ơn. Ô trí chật vật nói ra. Ngươi là vì cứu ta, mới trêu chọc đến người kia, phải nói cảm ơn chính là ta mới đúng. Lưu quý vô vô bờ vai của hắn ta nhất định sẽ đem hồng liên giáo đổ chém giết hầu như không còn, sau đó đem nhược tuyết an toàn giao cho trong tay của ngươi. Nói, hắn quay người rời đi. Nhược tuyết không có việc gì. Mặc ảnh đi đến ô Chí bên người, rất là khẳng định nói, khâu nhược tuyết bị bắt đi, trong lòng của nàng đồng dạng lo lắng không thôi, hận không thể bị bắt đi chính là mình. Ân, nhất định không có việc gì. Ô Chí dùng sức gật đầu, trong mắt của hắn nổ bắn ra dọa người tinh mang, hắn thể, nếu là khâu nhược tuyết thiếu đi một người có mái tóc. Hắn đều muốn đem Hồng Liên giáo giết cái không chừa mảnh giáp. Sau đó, hắn quay người tiến vào phòng, trực tiếp móc ra bò lớn tiểu hoàn đan nhét vào miệng bên trong, bắt đầu yên lặng khôi phục lên nguyên khí tới. Mọi người thấy hắn, trong lúc nhất thời lại không có người mở miệng nói chuyện. Chương 221, đánh ngươi một cái tát. Thiên đẳng quốc hoàng đế chiếu viết, Hồng Liên giáo hung tàn thành tính, cả gan làm loạn, dám ở hoàng thành trắng trợn giết chóc, tội không thể tha, triều đình đặc biệt hạ chiếu lệnh, đối với Hồng Liên giáo toàn quốc thông sát, Luận công ban thưởng, công lao hổ vằn nội giả, đem có cơ hội vào nhập huyền Long Đường. Đọc nói vóng, chiếu lệnh một cái, toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt sôi trào. Vào nhập huyền Long Đường A, đây chính là tất cả tu giả tha thiết ước mơ sự tình, hiện tại chỉ muốn chạm sát đầy đủ hồng liên giáo đồ, sẽ có cơ hội. Huyền Long Đường là vinh quang chi địa, một ngày tiến vào bên trong, thân phận sẽ bật người thay đổi không giống với, trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Hiện tại hoàng thất xuất ra huyền Long Đường danh tiếng làm văn lập tức mức độ khởi chúng tu người tính tích cực. Đi, ta biết nào có Hồng Liên giáo đồ, vừa lúc sát lĩnh thưởng. Có người nói Lưu bệnh chốc đầu tham gia Hồng Liên giáo, chúng ta cùng đi giết hắn. Ta biết một cái Hồng Liên giáo thường thường tụ tập hang ổ, điểm triệu tập nhân mã, đi bưng cái kia hang ổ, chậm thì sinh biến a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Thành tu giả đều động, từng cái đàng đàng sát khí, lớn tiếng huyên náo đứng lên. Mà Hoàng Thành thành vệ quân càng là nhất tề xuất động, bọn họ phong tỏa toàn bộ Hoàng Thành Không ngừng ở bên trong hoàng thành tuần tra, một ngày có tu giả chém giết hồng liên giáo đổ, bọn họ lập tức sẽ chạy tới. Toàn bộ hoàng thành thần hồn nát thần tính, đến đó đều là tiếng kêu, tiếng giống giận dữ. Phiên hương lâu bên trong, ô trí nghe được tin tức này, cũng không còn cách nào tiếp tục ngồi xuống, thân hình của hắn khẽ động, vội vã hướng phía ngoài phóng đi. Ô đại ca, chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi cứu nhược tuyết. Đương ảnh ở sau người lớn tiếng kêu lên, vội vàng hướng ô trí đuổi theo, nhưng là thực lực của nàng quá thấp. Đợi nàng lao ra ngoài cửa lúc, đâu còn có ô trí thân ảnh. Nàng chọc tức một mạch dầm chân, trong lòng hung ác, cả người một mạch hướng phía ngoài phóng đi, nếu ô trí không muốn mang nàng, nàng kia liền bản thân đi tốt. Ô trí mới vừa vọt tới phiên hương lâu bên ngoài, lại vừa lúc gặp phải lưu nhã, lúc này, nàng ở vài tên hộ vệ dưới sự bảo vệ, cũng đang hướng phiên hương lâu đi ra ngoài. Đứng lại, lưu nhã trước tiên phát hiện ô trí, thân hình xây dịch, vừa lúc ngăn ở cửa chính, một bộ đằng sát khí xu thế. Cũng ngày, Khâu nhược tuyết bị bắt, hắn làm sao có thời giờ cùng cái này điêu ngoa công chúa lời vô ích, trực tiếp trợt quát một tiếng đạo. Ta mạn phép không, các ngươi ngăn hắn lại cho ta. Lưu nhã trong mắt lóe lên một hận sắc, ngang ngược kêu lên. Theo nàng nói xong, từ phía sau của nàng đống nhiên lao ra hai đạo nhân ảnh, khí thế bàng bạc sông lên trời, một mạch hướng ô trí áp bách tới. Vương dai cao thủ. Ô trí trong lòng dùng mình, hơn nữa còn là hai gã vương dai cao thủ, hắn cảm thụ được áp lực cường đại, không khỏi dừng lại tức giận trừng mắt liu nhã trong lòng của hắn được kêu là một cái cấp bách da thế nhưng đối mặt hai gã vương giai cường giả chặn đường hắn không có bất kỳ cơ hội sống qua ta muốn trở nên mạnh hơn ta muốn thực lực hắn ở trong lòng cơ hội là rít gạo lớn như vậy đều liên tục bị vương giai cao thủ áp chế hắn cảm giác biệt khuất tới cực điểm người rốt cuộc muốn thế nào ô trí sắc mặt tâm trầm lạnh giọng vẫn nộ quát song quyền của hắn nắm thật chặt trong mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên người đang tức giận ngươi cũng biết phẫn nộ. Khi ngươi ở cửa thành để cho ta khó chịu thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không tâm tình của ta? Ta thế nhưng thiên đàng nước công chúa, lại bị ngươi một cái dân đen trước mặt mọi người nhục nhã, ngươi thật đúng là tội đáng chết vạn lần a. Cái kia bị bắt đi nữ tử là tiểu tình nhân của ngươi chứ? Giáng dấp thật đúng là thủy linh a, hiện tại đang rơi xuống hồng liên giáo trong tay, kết quả kia, kha kha, hồng liên giáo đồ cũng đều là mất chi a. Lưu Nhã vừa nói, vừa chăm chú nhìn nỗi ô chí biểu tình. Ô Chí càng thống khổ, nàng liền càng vui vẻ. Ô Chí càng phẫn nộ, nàng tâm lý ngược lại giống như ăn giống như mặt đường, lại dám đắc tội cô nãi nãi, ta mạn phép không cho ngươi đi cứu tiểu tình nhân của ngươi. Nàng ở trong lòng đắc ý hành tiêu lên, có một loại trả thù cảm giác. Đọc truy hẹn cùng HTTP, Ô Chí các đốt ngón tay nắm chặt đùng đùng vang lên, thuận không thể một hơi đem lưu nhã nuốt vào, nhìn nàng kia ác ma nhất đủ cười, sự phẫn nộ của hắn thì càng thêm mạnh hơn vài phần. Chỉ là. Hai gã Vương Giai hộ vệ, tựa như môn thần nhất canh giữ ở bên cạnh nàng, khiến hắn cơ hồ không có chút nào cơ hội. Ta phải muốn đi liền như tuyết. Ô trí ở trong lòng từng lần một nói. Vương Giai cao thủ rất mạnh, thế nhưng hắn không có tuyển chọn. trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn. Công kích gia tốc mở ra. Công kích gấp bội mở ra. Ở xung quanh hắn, nhất đạo thanh phong từ từ mọc lên, đưa hắn vẩn quanh ở trong đó, thanh phong tốc độ tăng lên, sau đó biến thành gió to, bạo phong, cuồng phong. Gió thân thuật. Ô trí ở trong lòng khẽ quát một tiếng, cả người dung nhập vào trong gió, theo gió kia vũ động, phiêu đắng. Huyễn chân bước. Hắn biến mất ở trong gió, cả người như thật như ảo, khiến cho người hoàn toàn không cách nào chọc nạ thân hình của hắn. Hảo giáp thuật. Nhất đạo gợn sóng vô hình mọc lên, đồng dạng dung nhập vào trong gió, theo gió kia, hướng lưu nhã đám người bao phủ tới, hoàn cảnh chung quanh đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hai gã vương gia hộ vệ rất là cảnh giác, hùng khôi nguyên khí ở quanh thân tràn ngập. Bọn họ rất tự tin, chỉ cần ô trí dám tới gần, bọn họ tuyệt đối có thể ngay đầu tiên đưa hắn đánh trở lại. Chỉ là, ảo giác thuật thực sự quá bí mật, hoàn toàn bị giống giận cuồng phong bao phủ, hai người kia dĩ nhiên không có phát hiện đã ở vào ảo giác trong. Liên tiếp công pháp sử xuất, chính là vì giấu giếm được hai gã vương gia cao thủ hiểu biết. Ô trí thân tùy phong động, một mạch hướng phiên hương lâu cửa thổi đi, thân thể hắn dung nhập vào trong gió, lại có ảo giác thuật mê hoặc hai người kia thị giác. Dĩ nhiên rất thoải mái từ lưu nhã đám người bên người đi xuyên qua. Trải qua lưu nhã bên người lúc, nhìn đối phương tràn đầy biểu tình đắc ý, ô trí trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tan niệm hướng về phía lưu nhã rất bờ mông cong cong đàn hồi, một cái tát trọng trọng vỗ xuống. 3. Nhất đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, ô trí chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một cổ mềm mại có giãn, lập tức đưa hắn tà ác bản tay đạn lao cao. Ai u? Lưu nhã đau kêu một tiếng, rất là cả kinh trong lòng xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. nghe được lưu nhã tiếng kinh hô, hai gã vương gia hộ vệ lập tức phản ứng kịp. lúc này mới phát hiện không đúng, hai người tức thì nóng giận, khí thế cường đại vừa sồng, ảo giác tựa như thủy tinh mở dạng, ầm ầm vỡ vụn ra. trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, đâu còn có ô chí thân ảnh. ha ha, công chúa, một tát này là muốn nói cho ngươi, ta ô chí nếu là muốn đi, không ai có thể cản được ta. ô chí tiếng cười đắc ý truyền đến. Thanh âm kia lại càng ngày càng xa. "Ô Chí, ta muốn giết ngươi." Lưu Nha tức giận nổi trận lôi đình, nàng hai tay bưng cái mông, đau nước mắt đều phải chảy ra, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, đồng thời, càng là đem Ô Chí hận đến trong xương. Hai gã vương gia hộ vệ cũng là trên mặt không ánh sáng, Ô Chí dĩ nhiên từ dưới mắt của bọn họ đảo tẩu, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là Vũ Nhục A. "Công chúa là bọn thuộc hạ vô năng, thế nhưng thỉnh công chúa yên tâm, chúng ta nhất định đưa hắn trở tới." khiến công chúa hết giận. Hai người kia xấu hổ nói với Lưu Nhã, "Phế vật, phế vật, các ngươi đều là phế vật." Lưu Nhã cơ hồ là rít gào nhất kêu lên, khiến sắc mặt của hai người trở nên phi thường xấu xí. U không không. Chương 222, như vậy có đủ hay không? Đánh Lưu Nhã cái mông một cái tát, Ô Chí cảm thấy lửa giận trong lòng hạ xuống phía dưới rất nhiều. Đọc nói vọng, "Khoan hay nói, nha đầu kia cái mông có giãn thật to à?" Ô Chí có chút dư vị vô cùng Lao ra phiên hướng lâu, ô Chí tựa như con rùi không đầu mở dạng, không ngừng ở toàn bộ bên trong hoàng thành xuyên toa, hắn đối với hoàng thành chưa quen thuộc, chỉ có thể theo này tu giả tán loạn. Chỉ cần nghe được có người nói chỗ nào có hồng liên giáo đồ, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tiến lên. Thế nhưng, khi hắn lúc chạy đến, rồi lại tràn ngập thất vọng, những cái được gọi là hồng liên giáo đồ, đại đa số cũng không tính chân chính giáo đồ, rất nhiều đều là phạm giai lâu la, hoặc là dứt khoát chính là bình dân. Dần dần. Ô Chí bắt đầu không nhịn được. Tiếp tục như vậy không được, chẳng những tìm không được lực tuyết, còn lãng phí thời gian. Ô Chí nhíu mày, trong lòng tràn ngập lo lắng. Triều Đình phát hiện một cái hồng liên giáo cứ điểm trọng yếu, hiện tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều ở đây triệu tập nhân mã, chúng ta nhanh đi báo danh, chậm liền không có cơ hội. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên a. Đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến một giọng nói, đó lấy, rất nhiều người đều ở đây hướng hai vị hoàng tử phụ đệ phương hướng chạy đi. Ô Chí trong lòng hơi động, tùy theo còn lại là đại hỉ, thân hình của hắn khẽ động, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, tốc độ hướng Lưu Quý phủ đệ chạy đi. Ô Chí đi tới Lưu Quý trước phủ đệ, chỉ thấy chung quanh sớm đã thành người đông nghìn nghịt, huyên náo không gì sánh được. Mọi người im lặng một cái, có nữa ồn ào, toàn bộ văng ra. Đây là, rộng rãi mập mạp lung la lung lay đi tới, uy phong lấm lấm xuống phía dưới tu giả quét tới. Ô Chí mắt sắc chỉ thấy cái kia như đậu nành tiểu con mắt. Không ngừng ở phía dưới những nữ tu đó giả trên người quét tới quét lui, thần tình được kêu là một cái bẩn tiểu a, nước bọt cơ hội đều phải chảy ra. Mọi người xếp thành hàng, lần này bao vây tiểu trừ hồng liên giáo, chỉ cần nhân cấp trở lên tu giả, còn như phàm giai tu giả vẫn là điểm tâm sáng tàn đi. đương nhiên, mỹ nữ có thể có đặc quyền. Rộng rãi mập mạp gian dảo con mắt bảy đặt lục quang, thiếu chút nữa nói điểm tới câu dẫn ta đi. Dựa vào cái gì? Này phàm giai nam tu lập tức không vui, lớn tiếng kêu lên. Trong lúc nhất thời, trang diện lại bắt đầu hỗn loạn lên. Có phải muốn chết hay không? Rộng rãi mập mạp đột nhiên chợt quát một tiếng, khí chàng cường đại hướng này tu giả riêng đưa tới, nhân cấp cấp 8 thực lực. Trưng 223, khâu nhược tuyết tin tức. Hừ, lần này bao vây tiểu trừ hồng liên giáo, đệ nhất danh nhất định là ta, người nào cũng đừng nghĩ tranh với ta. Lưu năng lệnh lùng hướng lưu quý đám người liếc một cái, bá đạo mà tự tin nói rằng. Đọc nói vóng. Hắn là vương giai cao thủ lại giống như này nhiều thủ hạ hỗ trợ hầu như có thể bao quát lưu quý nhất phương người mà chỉ có đệ nhất danh mới có tư cách trở thành huyền long đường một thành viên lưu năng mặc dù là hoàng tử lại cũng không có thể tùy ý vào nhập huyền long đường cũng muốn cùng những người khác một dạng đi qua tầng tầng khảo nghiệm lần này bao vây tiểu trừ hồng liên giáo chính là một cái cơ hội sở dĩ lưu năng tình thế bắt buộc chỉ cần hắn vào nhập huyền long đường đạt được huyền long đường nhân tương trợ thái tử vị liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác Đại ca, nhân gia cũng muốn làm đệ nhất danh, không bằng ngươi đem đệ nhất danh nhường cho ta đi. Lưu nhã đi tới lưu năng bên người, ôm cổ cánh tay hắn, làm nũng nhất nói rằng, ánh mắt của nàng mắt lẽ nổi ô trí, trong mắt đầy lệnh ý. Hoàng ngội, cái này một cơ hội duy nhất đối với đại ca rất trọng yếu, ngươi cũng không cần theo vô giúp vui. Lưu năng cương chịu sờ sờ đầu của nàng phát, nụ cười nhạt nhòa đạo. Hắn hoàn toàn đem lưu quý đám người coi nhẹ. Lộc tử thủy thủ, còn chưa nhất định đây. Ô trí chí chính là không quen nhìn cái kia ngạo mạn xu thế, lãnh đạm nói rằng. Lưu quý cười ôn hòa nổi, đối với ô trí không lớn không nhỏ, một chút cũng không có để ở trong lòng. Lưu năng thần tình bị kiếm hãm, hắn khinh thường liếc ô trí liếc mắt, giọng nghĩa mai nổi nói ra, chỉ bằng ngươi. Còn không có tư cách đó. Hoàn toàn coi rẻ. Đúng, ngươi không có tư cách, ở đại ca của ta trong mắt, ngươi là cái thá gì. Bất quá là ta nhị ca bên người một con chó mà thôi. Lưu nhã lập tức phụ hòa nói nôn ngữ độc ác cực kỳ. Tô Chí biểu tình trên mặt chậm rãi trở nên lạnh, chán ghét liếc Lưu Nhã giống nhau. Nếu không phải cố kỹ thân phận của nàng, hắn đã sớm phần thưởng nàng nhất phi đao. Tô Chí là huynh đệ của ta, tiểu nhã, ngươi không thể vũ nhục huynh đệ của ta. Lưu Quý sắc mặt nghiêm lại, rất là nghiêm túc khuyên bảo, nói ra không cho người xen vào. Tô Chí rất là cảm kích liếc nhìn hắn, đây cũng là hắn cam nguyện tùy Lưu Quý cùng đi hoàn thành nguyên nhân. Nhị ca, chú ý thân phận của ngươi, ngươi thế nhưng hoàng tử. Làm sao có thể cùng một cái dân đen sưng huynh gọi đệ?" Lưu Nhã nhướng mày, rất là bất mãn nói. "Được, Tiểu Nhã, nhị ca làm thế nào, còn không được phép ngươi đệ giáo hấn. Lưu Quý sắc mặt của trở nên khó coi, thanh âm đột nhiên cất cao. "Tiểu Nhã, nhị đệ đã rơi xuống, chúng ta không cần để ý tới hắn." Lưu Năng lạnh lùng liếc Lưu Quý liếc mắt, lôi kéo Lưu Nhã hướng thu danh sân đi. Trước khi đi, hai mắt của hắn ở Ô Chí trên người quét một chút, sát cơ u mịch, Ô Chí dám hướng hắn khiêu khích, trong lòng của hắn Đã khi Âu Chí là người chết. Cuối kỳ điện hạ, cảm ơn ngươi. Âu Chí cảm kích hướng Lưu Quý nói lời cảm tạ. Người ta là huynh đệ, nếu là huynh đệ, làm sao cần phải nói lời cảm tạ. Lưu Quý rất là khó chịu nói rằng. Âu Chí cười ha ha một tiếng, sang sẵn nói ra, là ta giả mộm. Mọi người cũng bắt đầu hướng Thu Danh Sơn bước đi. Thu Danh Sơn là Hoàng Thành Chu Vi Phi thường nổi danh một tọa đại sơn, cây rừng tỉ mỉ, bên trong yêu thú hoành hành. hành. Có người nói còn có địa gia yêu thú thường lui tới, rất là nguy hiểm. Nơi đó cũng là người mạo hiểm thiên đường, thường thường có tu giả đến trên núi săn sát yêu thú. Mà hồng liên giáo cứ điểm, chính là ở Thu Danh Sơn ở chỗ sâu trong. Lưu quý đám người tiến nhập Thu Danh Sơn phía sau, dọc theo đường đi phạm là có cản đường yêu thú, toàn bộ bị mọi người chém giết hầu như không còn. Cẩn thận, phía trước có động tĩnh. Ô trí đột nhiên nhẹ giọng nói, hắn linh giác rất là linh mẫn. Dọc theo đường đi, vì mọi người tiết kiệm không ít phiền phức. Mọi người lập tức dừng lại, tốc độ ẩn vào trong bụi cỏ, lặng lặng ngừng thở. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, mọi người thần sắc căng thẳng, lập tức đề phòng. Nghe nói lần tập kích này Thiên đẳng Quốc hoàng tử, thần giáo tổn thất nặng nề a. Cũng không phải là sao. Có người nói Thiên đẳng Quốc hoàng đế vì thế quá độ lôi đình, dĩ nhiên đối với ta thần giáo đồ hạ thanh thiếu lệnh, ta thần giáo ở hoàng thành thật vất vả phát triển giáo đồ, chỉ sợ ở tổn thất hầu như không còn còn không đều là bởi vì thiếu chủ quyết đoán sai lầm, không nên ở phía sau đối với tập kích sát thiên đẳng quốc hoàng tử. Xuyệt, nhỏ rộng một chút, nếu là bị thiếu chủ người nghe được, chúng ta thì có khó. Vừa nói, người này cảnh giác hướng bốn phía liếc lại liếc. Yên tâm đi, thiếu chủ bên người những người đó, từng cái cuồng vọng tới cực điểm, làm sao có thể sẽ đến nơi đây. Ô chi đám người đem đối thoại của hai người nghe vào trong hai, con mắt không khỏi sáng lên. Nghe cái này đối thoại của hai người. Trên núi này tựa hồ còn có một cái cá lớn A. Hồng Liên giáo thiếu chủ, hầu như chính là giống như là thiên đẳng nước hoàng tử. Mọi người có chút kích động, nếu như đem Hồng Liên giáo thiếu chủ trảo, đây chẳng phải là kiếm một phát. Mọi người sẽ đối với hai người kia động thủ, lại nghe một người trong đó đột nhiên nói ra, mặc trưởng lão mang về cô gái kia, có người nói Hồng Liên huyết mạch sẽ rất tỉnh. Cũng không phải sao, chỉ là đáng tiếc, nàng bị thiếu chủ để mắt tới, sợ là muốn bị tao đạp. Ô trí nghe đến đó trong mắt đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo kinh người hàn mang thân hình của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên tuyển nếu một đạo nhanh như tia chớp một mạch hướng hai người kia đi thân pháp của hắn liền một chữ đến vô cùng đỉnh đến khiến người ta không phản ứng kịp người nào đợi hai người kia khi phản ứng lại ô chi đã vọt tới bên người của bọn họ cuồn bạo khí thế phun ra ngoài trong mắt uẩn mãn sắc cơ hắn một đôi tay một tay chế trụ một người cái cổ người mới vừa nói cái gì thanh âm của hắn lạnh đến cốt thủy Khiến người ta không khỏi từ dùng mình Trong mắt sát cơ biển thực chất yếu Ta, ta không rõ ngươi đang nói cái gì Hai người sợ sắc mặt tái nhợt Ô trí hai tay của đứng im cổ của bọn họ Giống như là nhất đạo bền chắc không thể phá được kiểm sắt Để cho bọn họ hầu như hít thở không thông đứng lên Ta hỏi ngươi Ngươi mới vừa nói cô gái kia Bây giờ là tình huống gì Ở nơi nào Ô trí từng chữ từng câu hỏi Thần tình gian tràn đầy chờ mong Lại có chút khẩn trương Rất sợ nghe được tin tức xấu Khâu nhược tuyết bị hồng liên giáo chốc tới, trong lòng của hắn vẫn lo lắng không thôi, hiện tại rốt cục nghe được về khâu nhược tuyết tin tức, trong lòng của hắn rất là kích động. Chúng ta cũng không biết đến nàng bây giờ đang ở đâu, nàng bị mạc trưởng lão cùng thiết trưởng lão mang đi. Thiên tiêu hồng liên giáo đổ chật vật nói rằng, ô trí trong mắt sát cơ băng hiện, hai tay mười ngón tay không khỏi chăm chú. Ngươi mới vừa nói, các ngươi thiếu chủ để mắt tới nàng. Ô trí trong mắt sát cơ càng tăng lên, lạnh như băng nhìn hai người hai người kia không khỏi nuốt nước bọt trong lòng tràn đầy ý sợ hãi nàng kia gần gắt tỉnh Hồng Liên huyết mạch là Hồng Liên giáo hy vọng thiếu chủ ham muốn sắc đẹp của nàng sẽ đối nàng gây rối bị mạc trưởng lão cùng thiết trưởng lão phát hiện ngăn lại hắn vì thế hai vị trưởng lão và thiếu chủ trong lúc đó phát sinh xung đột trong cơn tức giận mang theo nàng kia ly khai thu danh sơn hai người căn bản không dám có bất kỳ dấu giếm nào vội vã đáp hai vị kia trưởng lão đi nơi nào có thể sẽ Hồng Liên giáo tổng đà Hồng liên giáo tổng đà ở nơi nào? Ngay cả vội vắng hỏi. Chúng ta chỉ là hồng liên giáo tiểu lâu la, há lại sẽ biết tổng đà ở nơi nào? Sẽ không có gì có thể hỏi. Ô Chí hai tay của vừa dùng lực, trực tiếp cắt đứt hai người hết hầu, sau đó đem lượng thi thể của người thuận tay nhưng xuống núi. Hồng liên giáo thiếu chủ, ta muốn để cho người chết. Ô Chí hàm răng cắn vang cốt két, thanh âm lánh tới cực điểm. Ở hắn tâm lý, cái gì đó hồng liên giáo thiếu chủ, sớm đã là một người chết dám đánh khâu nhược tuyết chủ ý người, phải chết. Còn có cái gì đó mạc trưởng lão cùng tiết trưởng lão, cũng phải chết. u không không. Trưng 224, giết tới Hồng Liên Giáo. Sông lên núi, đem Hồng Liên Giáo phá thiếu chủ bắt giữ, nhất định có thể ép hỏi ra Hồng Liên Giáo tổng đà vị trí. Ô trí trong lòng lóe lên, lập tức có quyết đoán, trong mắt càng là nổ bắn ra đạo đạo hàn mang. Ô huynh đệ chấm đã. Lúc này, Lưu Quý đột nhiên trở chủ hắn. Ô trí nghi ngờ nhìn về phía hắn Hồng Liên giáo thiếu chủ nếu ở trên núi, bên người của hắn nhất định có cao thủ thủ hộ, lúc này tuyệt đối không thể xung động, vẫn là hướng hoàng thành cầu cứu cho thỏa đáng. Ô chi ánh mắt đông lại một cái, cảm giác lưu quý nói rất có đạo lý, thế nhưng nghĩ đến khâu nhược tuyết lúc này còn ở trong tay của đối phương, cái gì đó pha thiếu chủ lại để mắt tới nàng, hắn liền khoảnh khắc cũng không muốn làm lỡ. Ta có thể chờ, thế nhưng nhược tuyết không có thời gian các loại, các ngươi ở tại chỗ này các loại viện binh, ta một người đi tới. Hắn rất là kiên quyết nói rằng, sau đó cũng không đợi Lưu Quý trả lời, thân ảnh khẽ động, một mạch chạy lên núi. Cái này ô trí là một nữ nhân, thật không ngờ sung động, có thể thành đại sự gì. Hai bên trái phải, Tôn Thuyên rất là khinh thường nói, khi hắn biết ô trí là hoàng dân xuất thân lúc, liền phi thường khinh thường hắn. Nhất là từ ô trí đến hoàng thành sau đó, lập tức thành tiêu điểm của mọi người, Lưu Quý đám người đưa hắn quên rất nhiều, phải biết rằng, hắn trước đây thế nhưng Lưu Quý đám người thổi phồng đối tượng. Ô minh đệ đây mới là tính tình thật. Rộng rãi mập mạp lúc đầu, đối với Ô Chí cách làm cũng rất là tán thành. Lưu Quý sắc mặt của bình tĩnh, hai mắt của hắn thâm thúy ngắm hướng về trên núi rừng rậm, đột nhiên quyết định, mọi người theo ta cùng nhau xông lên, đem Hồng Liên giáo tổ chim cùng nhau bưng. Cuối kỳ điện hạ, ngươi. Tôn Thiên kinh hãi, trên người đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, sắc mặt âm trầm nhìn phía Lưu Quý. Hắn mới vừa nói Ô Chí quá xung động, Lưu Quý lập tức hạ mệnh lệnh xông lên núi. Cái này há chẳng phải là đang đánh mặt của hắn sao? Nhất là trung quanh này tu giả, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập dị dạng, khiến hắn cả người không được tự nhiên. Ô chỉ có thể vì hắn nữ nhân xung động, ta cũng có thể vì hắn người huynh đệ này xung động, người cả đời này, nếu không làm vài món xung động sự tình, chẳng phải là sống uổng phí một lần. Lưu Quý thần sắc bình tĩnh, hùng dũng nói rằng, trong con ngươi càng là bắn ra nóng dục thần mang. Được, vậy xung động một lần đi. Giọng dãi mập mạp sang sảng cười to nói tựa như đột nhiên đổi thành vô cùng sức sống. Ta hiện tại mới nhớ, chúng ta đều còn tuổi trẻ, thanh niên nhân quá lao luyện nói, chẳng phải là sống mệt chết đi. Mã Minh nún nhoáng vai, trên mặt nhộn nhạo nụ cười nhẹ nhõm. Tôn Thuyên sắc mặt của càng thêm khó coi, hai tay của hắn gắt gao siết, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Lưu Quý mấy người triển khai thân pháp, một mạch xông lên phía trên núi đi, khí thế sung túc, ý chí chiến đấu sục sôi. Các ngươi dám vô sỉ coi nhẹ ta? Ta sẽ nhường các ngươi khỏe nhìn còn có ô trí cái kia dân đen phải chết tôn thiên nhìn lưu quý mấy người bóng lưng oán hận ở trong lòng nói rằng trong mắt tràn đầy vẻ oán độc sau đó thân hình của hắn lóe lên tốc độ phong xuống núi ô trí thân hình như điện tốc độ tới cực điểm hắn đem huyễn chân bước triển khai chính xác người như thật như ảo một dạng ở rừng rậm kia trung xuyên toa giống như một con lũ linh phía trước đột nhiên chuyện mà nói chuyện âm thanh ô trí thân hình dừng lại tựa như một con limew tốc độ trốn vào bên cạnh tỉ mỉ trong bụi cỏ Từ thiếu chủ tới nơi này, toàn bộ hồng liên giáo tựa hồ cũng thay đổi không giống với, khiến người ta nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào, ai. Long người bàng hoàng A, trong giáo nữ tử, cơ hồ bị hắn đạp hư một lần. Súc sinh A, ngay cả giáo trung đệ tử lão bà hắn đều không bùng tha, ta hận không thể xông lên nhất đao giết hắn. Hắc hắc, phía sau bố trí thiếu chủ không phải, sắt vô xá. Lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến nhất đạo âm lãnh thanh âm, khiến mấy người kia không khỏi đánh cái dùng mình. Theo Một gã khí tức hung bạo tu giả không biết từ từ đâu chạy tới, đang sát ý sâm sâm nhìn mấy người. Sắt. Người nọ không nói hai lời, bạo loạn khí tức trực tiếp phá thể ra, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, một đem trường đao mang theo nổi mùi máu tươi, một mạch hướng ba người kia chém giết đi. Ba người kia sắc mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt cảm thụ được một cổ khí tức tử vong, cả trái tim đều chìm đến đáy cốc. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hàn quang hiện ra, giống như giống như sao băng, tốc độ bắn tới tên hướng kia tu giả phụ cận. Căn bản không cho hắn cơ hội ngăn cản, trực tiếp từ cổ họng của hắn xuyên thủng ra. Chuyền qua tôi nét, tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Người nọ nước nở vài tiếng, nhãn thần bắt đầu tan rã đứng lên, trong tay trường đao ầm ầm rơi xuống đất, mà cả người hắn cũng té lăn trên đất, chết không thể chết lại. Ô Chí từ nơi kín đáo đi ra, khí tức cường đại hướng mấy người kia dồn ép đi, ánh mắt của hắn băng lãnh, trên người còn có một cổ sát ý nồng nặc. Người là ai? Mấy người kia sợ hãi nhìn Âu Chí. Không nên hỏi ta là ai, nếu không phải ta, các ngươi đã chết, sở dĩ ta là ân nhân của các ngươi." Ô Chí lạnh lùng nói, giống như là ở nói với bọn họ rõ ràng một món sự tình. Mấy người kia ra mặt rút ra rút ra, trong mắt có chút dây rủa, muốn để cho chúng ta bán đứng thần giáo, đó là không có khả năng. Bọn họ không phải đầu đất, Ô Chí sẽ cứu bọn họ, nhất định là có mưu đồ khác, mà bọn họ lại có đáng giá gì Ô Chí mưu đồ. Chỉ có thể là tin tức liên quan tới Hồng Liên giáo. Ô chí có chút hết ý liếc bọn họ liếc mắt, ta mục tiêu là hồng liên giáo chính là cái kia phá thiếu chủ, các ngươi không phải cũng rất hận hắn sao. Chỉ cần các ngươi đem tin tức của hắn cung cấp cho ta, ta có thể tha các ngươi một mạng. Mấy người kia do dự, liếc nhìn nhau, đột nhiên quyết định, ngươi nói lời giữ lời. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Ô chí lạnh lùng nói. Được, chúng ta tin tưởng ngươi, thiếu chủ tính cách bất thường, cực kỳ tự ngạo, nhưng là vừa phi thường hào sắc, từ hắn đi tới thần giáo phía sau toàn bộ giáo trên dưới đối với hàn đoàn khí trùng tiên mấy người kia rất là phối hợp đem hồng liên giáo thiếu chủ tin tức toàn bộ nói cho ô trí hồng liên giáo thiếu chủ gọi dễ hạo đồ vương giai nhất cấp vũ tu thực lực rất là kinh người ở bên người của hắn có hai gã vương giai cao thủ một tấc cũng không rời bảo vệ nghe thế tin tức ô trí chân mày nhíu rất thâm rất thâm không dễ làm a nếu là không có hai gã vương giai hộ vệ hắn có thể có lực đánh một trận hiện tại nhiều hai gã vương giai cao thủ hắn không có bất kỳ cơ hội. ba gã vương gia cao thủ, em gái ngươi, đơn giản là chết người a. ô trí ánh mắt quét về phía ba người, nói cho ta biết hồng liên giáo tổng đã chỗ, ta tha các ngươi bất tử. ba người kia trên mặt của sắc mặt giận dữ loé lên, ngươi lật lộn. mạng của các ngươi nắm giữ ở trong tay của ta, ta nói các ngươi không có lựa chọn nào khác. ô trí trên người tuôn ra một cổ sát khí, thanh âm lạnh như băng nói rằng, trong lòng của hắn, hồng liên giáo chảo khâu nhược tuyết, đó chính là tội đáng chết vạn lần nào có cùng hắn trả giá tư cách. Chúng ta chỉ là tiểu lâu la, làm sao có thể biết tổng đà chỗ? Toàn bộ phân đà chỉ có đà chủ cùng tam đại trưởng lão biết tổng đà vị trí. Nếu không biết, vậy các ngươi liền đi chết đi. Ô Chí trong mắt hàn quang lóe lên, liệt dương đao quét ngang mà qua, ba cái đầu rơi xuống đất. U uh, không không. Chương 225, bị phát hiện. Từ vài tên hồng liên giáo đổ trong miệng, Ô Chí đạt được hồng liên giáo phân đà chỗ ở vị trí, thân pháp của hắn triển khai. Một mạch hướng về trên núi đánh tới. Mặc kệ có thể hay không đánh qua, ô Chí đều phải đụng một cái, nếu như nghe được vài tên vương gia cao thủ liền lùi bước nói, chính hắn cũng sẽ không tha thứ bản thân. Khâu nhược tuyết hắn nhất định phải cứu. Còn như cái gì đó đồ bỏ thánh nữ, ô Chí cũng sẽ không hiếm lạ, hồng liên giáo là tà giáo, hắn có thể không muốn khâu nhược tuyết khi hồng liên giáo thánh nữ. Thân pháp của hắn vô cùng, giống như nước chảy mây trôi một dạng, ở trong rừng rậm xuyên qua. Trò chơi gia tốc càng là sớm bị hắn mức độ đến cực hạn. Rất, hắn sẽ đến một cái sơn cốc bầu trời, mà Hồng Liên giáo liền tiềm tàng ở trong thung lũng này. Ô trí bắt đầu bắt đầu cẩn thận, huyện chân bước ở trò chơi gia tốc đáy động hạ, trở nên càng thêm phiêu miểu đứng lên. Hảo Nghiêm mật chạm gác ngầm. Mỗi một khắc, ô trí cả người đột nhiên ẩn ở bụi cỏ ở, chỉ thấy ở phía trước của hắn, đồng dạng có một bóng người nằm vùng ở chỗ tối, không ngừng hướng bốn phía dò xét. Cổ tay của hắn run lên. Một bảo tuyệt mệnh đao xuất hiện ở trong tay, hắn nhận đúng tên kia gắt ngầm mê hầu, trực tiếp phủi bắn ra. Tuyệt mệnh đao tốc độ như điện, căn bản không làm cho cơ hội phản ứng, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của người nọ. Ô Chí Phi thân mà lên, liệt dương đao vung lên, chém xuống cánh tay của người nọ, chỉ thấy một cái diêm rữa lẳng lơ hồng liên nhảy đập vào trong mắt, huyền như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hoặc như là máu đỏ tươi, rất là quỷ dị. Từng cái hồng liên giáo đồ trên cánh tay đều có hồng liên dấu ấn, đến lúc đó có thể cầm hồng liên dấu ấn đến thiên đẳng quốc lĩnh tưởng thưởng. chỉ cần thu hoạch hồng liên dấu ấn quá nhiều thậm chí có thể trở thành huyền long đường một thành viên dọc theo con đường này ô chi đã gặp phải gần 10 người như vậy chạm gác ngầm toàn bộ trôn vùi khi hắn phi đao phía dưới mà hắn cũng thu hoạch gần 20 hồng liên dấu ấn ô chi trở nên càng cẩn thận hơn hắn càng đến gần ngã quốc hồng liên giáo mật thám lại càng tăng nghiêm mật hầu như đến thập bước một chạm gác tình trạng gì lẽ nào bị hồng liên giáo phát hiện hắn đột nhiên kinh ngạc nói. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, một đôi hồng liên giáo đồ đang ở tốc độ hướng hắn chạy tới. Hắn vội vã ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tạm thời hắn còn không muốn bại lộ hành tích của mình. Cái này đội hồng liên giáo đồ chạy đến tên kia bị chém giết mật thám bên người, thần tình lập tức đại biến. Thật sự có địch nhân ẩn vào đến, điểm đem tin tức truyền trở về, để cho bọn họ bảo trì cảnh giác. Dẫn đầu hồng liên giáo đồ quát lớn, lập tức có một gã hồng liên giáo đồ loại ra, một mạch hướng bên trong sơn quốc phóng đi Ô chi biến sắc Không có chút do dự nào, tay trái run lên, tuyệt mệnh đao bay ra, trực tiếp đem người nọ chèm giết. Tuyệt đối không thể để cho những người này đem tin tức truyền trở về. Ô trí rất rõ ràng, một ngày có nhóm lớn hồng liên giáo đồ qua đây, tình cảnh của hắn đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Người nào? Đầu linh kia hồng liên giáo đồ hét lớn một tiếng, trước tiên rút ra bên hông trường đao, nguyên lực hiện lên, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quét đứng lên. Mà phía sau hắn những hồng liên giáo đó đổ, tốc độ xuống lại đến cùng nhau, phản ứng phi thường. Hàn Quang tiềm thước, nhất đạo chí mạng lưu quang một mạch hướng cổ họng của hắn vọt tới, Hồng Liên giáo đồ biến sắc, trong tay trường đao vung lên, một mạch hướng lưu quang chầm đi, chỉ là trường đao lại chém ở chỗ trống, ô chi tuyệt mệnh đao quá, căn bản không phải hắn có thể ngăn được. Thế, thốt phi đao, người đầu linh không thể tin nói rằng, trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra tiên huyết, nhãn thần tăng ăn giả, rất liền vẽ trên mặt đất. Địch nhân quá mạnh, điểm muốn tổng bộ cứu viện, những Hồng Liên giáo đồ lập tức kinh hoàng. Từng cái triển khai thân pháp, tốc độ hướng bên trong sơn cốc phóng đi, chạy sao? Âu Chi lạnh rên một tiếng, trên tay phải tuyệt mệnh đao không ngừng bắn ra, mỗi nhất đao nhất định bắn chúng một gã hồng liên giáo đồ. Ngay tại lúc đó, hắn tay phải cũng không có nhàn rỗi, nguyên linh khí hiện lên, từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra, hai tay của hắn tựa như xuyên hoa hồ điệp một dạng, huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh. Theo động tác của hai tay hắn, từng cái hồng liên giáo đồ trôn vùi ở trong tay của hắn. Một lát sau. Toàn bộ trong núi dừng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mùi máu tanh tởi theo thanh phong hướng bốn phía di tàn mát. Ô chí thân pháp chuyển động, tốc độ đem những người đó hồng liên dấu ấn gỡ xuống, sau đó tốc độ triển khai, trước tiên ly khai nơi đây. Ô chí vừa ly khai không lâu sau, một đạo nhân ảnh quỷ dị xuất hiện ở hiện trường, người nọ kiểm tra một phen những người đó thi thể, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hai người, lại sát thần giáo một cái tuần tra tiểu đội, xem ra thực lực không kém A. Người nọ thì thào một tiếng. Sau đó thân hình lóe lên, tốc độ biến mất. Hắn nếu như biết, những người này toàn bộ đều là ô chí một người chém giết, không biết lại sẽ có cảm tưởng gì. Ô chí trở nên càng càng cẩn thận, chỉ là hắn rất liền phát hiện, sự cẩn thận của hắn hoàn toàn chính là dư thừa, hắn chạy vội một đoạn thời gian, dĩ nhiên không nữa gặp phải một cái chạm gác ngầm. Tình huống gì? Ô chí nhíu mày, cả cái sơn quốc gan tĩnh có chút quỷ dị. Trong không khí tựa hồ tràn đầy một cổ bất an phân khí tức, khiến hắn có loại tâm quý cảm giác. Có sát khí. Trong lòng của hắn dùng mình, âm thầm đề phòng, hắn tu luyện là sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng phi thường linh mẫn. thân xác của hắn bất động, làm bộ không hề có cảm giác bộ dạng, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, trong nội tâm lại sớm đã đề cao cảnh giác. Đây là một cái cao thủ, càng là một cái am hiểu ẩn nấp tiềm hành cao thủ. Thậm chí sát khí đều hơi yếu ít có thể tra, nếu không phải ô trí đối với sát khí có một loại đặc biệt cảm ứng, chỉ sợ cũng vô pháp phát hiện sự tồn tại của đối phương. Ô Chí sắc cung dung, nhưng trong lòng cười nhạt không nớt. Em gái người, ta ngược lại muốn nhìn một chút người có thể nhịn tới khi nào. Hắn cố ý lẩu một sơ hở, câu dẫn âm thầm ẩn giấu người xuất thủ. Quả nhiên, người nọ nhịn không được, rốt cục ra tay với Ô Chí. Phía trên đỉnh đầu trên cây to, đống nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm mang, hắn ý u mịch, tựa như một con rắn độc một dạng, một mạch hướng Ô Chí gáy đánh tới. Dựa vào a, dĩ nhiên giấu trên tảng cây. Ô Chí sợ khen một tiếng, thân hình của hắn lóe lên trong nháy mắt nhảy ra cách xa mấy mét người kia trường kiếm trực tiếp đánh cái vô ích thân hình không khỏi bị kiếm hãm đến mà không hướng phi lễ vậy xem chiêu Ô Chí cười ha ha một tiếng rung cổ tay một bà tuyệt mệnh đao bắn ra giống như giống như sao băng một mạch hướng người nọ đánh tới người nọ ánh mắt đông lại một cái không biết làm cho công pháp gì chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái dĩ nhiên biến mất ở ô Chí trước mặt của phi đao thì bắn tới trên cây thật quỷ gì công pháp Âu Chí cau mày một cái Nguyên khí đầy quanh thân, một đôi con mắt không ngừng ở bốn phía dò xét đứng lên. Bất quá, lại không có bất kỳ phát hiện nào, lại tựa như có lẽ đã ly khai. Thế nhưng ô chí biết, đối phương tuyệt đối không có ly khai, bởi vì hắn vẫn có thể cảm nhận được khi có khi không sát khí. Ngươi chỉ hiểu được đánh lén sao. Có can đảm hay không đi ra đánh một trận. Ô chí lớn tiếng quát kêu lên. Không có nhân phản ứng đến hắn, giống như là lẩm bẩm. U không không. Trường 226, Hồng Liên giáo thiếu chủ. Ngươi lẽ nào chính là người nhu nhược sao? Vẫn là rụt đầu ô quy, thực sự là một cái rất rưởi, ngay cả đánh một trận can đảm cũng không có. Ta cường liệt khinh bị ngươi, thiện nhân, ngươi đi sao? Thiện nhân, nguyên lai like ngươi thật đi. Ô Chi tựa như lập tức thở phào một dạng, cả người giống như là tạ tức giận bóng cao su, lỏng lỏng lẻo lẻo. Mị ẩn thủ ạ tản dê là kẻo đường mạng tiểu thuyết đọc nói vắng, thế nhưng đúng lúc này, từ bên cạnh cây cối thượng lần thứ hai bắn ra nhất đạo chói mắt kiếm quang. Đằng đằng sắc khí, sắc bén không gì sánh được, một mạch hướng ô trí hết hầu đâm tới. Ngân mang loại ra, hung ác độc địa xảo quyệt, càng có một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Một kiếm này chuyên vì sát nhân mà chế, thoạt nhìn rất là đơn giản, lại ẩn chứa cường đại sát cơ. Nhìn thấy kiếm của đối phương quang, ô trí ngược lại lớn vui, liệt dương đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Chờ ngươi lâu ngày, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, liệt dương đao ở nguyên khí dưới sự kích thích, tỏ khắp ra một cổ dòng khí nóng nó Một mạch hướng người nọ chém tới. Còn như người kia trường kiếm, trực tiếp bị hắn coi nhẹ, hoàn toàn một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Người nọ đối với mình công kích rất có tự tin, thân hình của hắn xê dịch, tránh ra chỗ yếu, trong tay trường kiếm manh nhưng mấy lần, một mạch hướng ô trí ngực đâm tới. Hắc hắc, Ô trí tả cười một tiếng, liệt dương đao quần quận nổi lên nóng cháy khí lưu, đem người nọ che phủ ở trong đó. băng chi khiên. Mắt thấy đối phương trường kiếm sẽ đâm trúng đ Hắn thậm chí có thể nhìn ra trong mắt đối phương mừng như điên, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời khắc, Ô trí Thi triển ra Băng Chi Khiên. Chăng! Trường kiếm đâm vào Băng Chi Khiên trên, phát sinh tiếng vang lanh keng, cường đại lực công kích trực tiếp đem băng thuần linh vỡ vụng ra, tựa như mạng nhện một dạng, rậm rạp một mảnh. Cái gì? Người quá sợ hãi, còn muốn biến chiêu lui về thời điểm, Ô trí Liệt Dương đao đã hạ xuống, cuồng bạo đao thế để hắn hầu như không thở nổi. Trong lòng của hắn hoảng hốt Vội vã lấy trường kiếm trong tay đi ngăn cản, nhưng là nơi nào còn kịp. Trường đao gào thét mà xuống, trực tiếp từ trên bả vai của hắn chặt xuống. Hét thảm một tiếng vang lên, tiên huyết như trụ một dạng, trực tiếp tiêu xả ra, người kia cả cái cánh tay, trực tiếp bị chặt xuống. Đi chết đi. Ô chi đúng lý không tha người, trong mắt lóe lên một hung ác lệ mang, trên người càng là bột phát ra một cổ hung bá khí độ. Thật ba quyền. Cùng bạo quyền pháp hoanh kích ra, trực tiếp nện ở ngực của người kia. Chỉ nghe được một trận xương sườn gãy lịa âm thanh, người nọ hảo như diều đứt dây một dạng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Thân thể của người kia suy sụp trên mặt đất, oa một tiếng, lần thứ hai ha miệng phun ra tiên huyết, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong nháy mắt không có huyết sắc. Đê Tiện, người nọ hung tợn trừng mắt Ô Chí, tức giận kêu lên. Ô Chí nhún nhún vai, thân hình khẽ động, một cước đạp ở ngực của người kia, cười ha hả nói ra, cái này không cứ gọi đê tiện, cái này gọi là thủ đoạn. Đối phương ẩn nấp công pháp quá lợi hại, Âu Chí chỉ có thể mạo một tí hiểm nguy. Hiện tại xem ra, thành quả văn hóa. Nói, Hồng Liên giáo tổng đà ở nơi nào. Âu Chí chân thượng dùng sức, đem trên người đầu khớp xương thải kéo kẹt vang, âm ngoan nói rằng. Phi. Người nọ trực tiếp thổ một hơi huyết thủy, mắt nhắm lại, dĩ nhiên không nhìn thẳng. Muốn chết. Âu Chí trong lòng giận dữ, chân phải giơ lên, sau đó đống nhiên đặt xuống, trực tiếp đem người nọ thải bạo nổ. Thực sự là xui. Ô Chí khó chịu kêu lên, hắn mặc dù rất muốn đánh bể Hồng Liên Giáo thiếu chủ, nhưng không nghĩ đồng thời đối mặt ba gã vương dài cường giả, sở dĩ đã đem hy vọng ký thác ở những người khác trên người. Thế nhưng những thứ này Hồng Liên Giáo đổ miệng quá cứng rắn. Đúng lúc này phía trước đột nhiên truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân, đem trong núi rừng chim tức toàn bộ sợ hãi bay lên đến. Ô Chí giật mình, nghiêng hai cẩn thận nghe chỉ chốc lát, sắc mặt chậm rãi biến ác lương trọng, cước bộ dày đặc, cước bộ thân lại phi thường nhẹ. Người tới toàn bộ là cao thủ. Ô trí thân hình khẽ động, lắc mình tránh đến đỉnh đầu trên cây to, tỉ mỉ là cây, hoàn toàn đem thân thể hắn che giấu. Vừa mới giấu kỹ thân hình, một đám người liền xông lại, người đầu lĩnh là một cái chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, hắn hình thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ không có bất luận cái gì huyết sắc, một bộ bệnh thòi thóp xu thế. Mẹ kiếp, một cái quỷ bệnh lao, thế nhưng tu vi kia, thật không đơn giản a, Ô trí ác độc ở trong lòng tiêu lên, đồng thời lại có chút đố k Thiếu niên kia cùng tuổi tác của hắn sắp xỉ, tu vi lại cao hơn hắn một máng lớn. Thiếu chủ, một hành chết. Một cái hồng liên giáo đồ kiểm tra một phen thi thể kia, hướng thiếu niên kia bẩm báo nói. Ta không phải người mù, đương nhiên biết cái nào cái phế vật chết, ta muốn biết là ai giết hắn. Hung thủ ở nơi nào? Hung thủ A, biết không. Bệnh kia lao thiếu niên cơ hồ là rít gào nhất kêu lên, nước bọt bay loạn, phun đối diện người nọ vẻ mặt, nhưng là đối phương nhưng ngay cả mí mắt cũng không dám chắt xuống trung quanh những hồng liên giáo đó đổ sụp mi thuấn mắt, không ai dám mở miệng nói chuyện. quét về phía ánh mắt của thiếu niên trung tràn ngập vẻ sợ hãi. thật quân bạo, thật là khí phách, thật là độc ác. nguyên lai like đây chính là hồng liên giáo thiếu chủ dễ hạo đồ, thật là làm cho người hoàn toàn thất vọng. vừa nhìn chính là bị nữ sát móc sạch, chết quỷ bệnh lao, người không điểm tới chết. ô chi ở trong lòng khó chịu kêu lên. chỉ ngươi con chim này dạng, còn dám có ý đồ với nhược tuyết? cũng không đi tiểu chiếu chiếu, mình là đức hạnh gì? hắn tròng mắt hơi híp, lóe ra một đạo hàn quang, sát ý trong lòng dâng ra, nhìn dễ hạo đồ, hắn hận không thể lập tức tiến lên sát đối phương. người nào, lan ra đây cho ta. đúng lúc này, một đạo nhân ảnh tốc độ vọt đến dễ hạo đồ trước người của, khí thế thao thao, cảnh giác hướng bốn phía dò xét đi qua. ô trí trong lòng dùng mình, lập tức thu liễm khí tức, ngưng trọng liếc người nọ liếc mắt, dĩ nhiên là vương gia cao thủ, thật là nhạy cảm động sát lực. hắn vừa rồi vẹn vẹn tiết lộ một điểm điểm sát khí. Đã bị đối phương cảm ứng được, người này thực sự thật đáng sợ. Hắc hắc, ra đi, mọi người khỏe hảo nói chuyện, có thể ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thời. Dễ hạo đồ lạnh lùng cười quái dị, khí tức trên người táo bạo không đớt, khắp khuôn mặt là hung ác cùng ung dung. Ngươi có thể sát một hành tên phế vật kia, ít nhất cũng là vương dai cao thủ, như vậy giấu đầu lộ đuôi, không cảm thấy làm mất thân phận sao. Hoặc có lẽ là, ngươi chính là một cái thứ hèn nhát. Dễ hạo đồ biểu tình trên mặt càng thêm ung dung, giọng nói cũng trở nên ác độc. Ô Chí buồn bực không thôi, lẽ nào đây chính là hay là báo ứng sắc đáng sao? Hắn vừa mới còn đang lấy lời giống vậy kích thích một hành, hiện tại dễ Hạo đồ lại trả thù trở lại. Nhìn dễ Hạo đồ lâu không bị an đòn biểu tình, Ô Chí thực sự rất muốn lao xuống, một cước đem mặt của đối phương thải làm thịt, thải bão nổ. Thế nhưng nhìn phía hai gã môn thần nhất vương giai cao thủ, hắn lập tức nổi giận. Nhìn xuống, nhìn xuống, tuyệt đối không thể xung động, xung động là ma quỷ a. Ô Chí từng lần một ở trong lòng tiêu lên. Ngươi đã không muốn đi ra, ta đây liền buộc ngươi đi ra." Dễ Hạo đổ rốt cục không có tính nhẫn nại, hung tợn kêu lên. "U không không. Chương 227, không nên ép ta làm trò tuyệt chiêu. Không nên ép ta làm trò tuyệt chiêu, mọi người đem nơi đây cho ta bao vây lại." Dễ Hạo Đồ thần sắc dữ tợn, lớn tiếng hướng những Hồng Liên giáo đó đổ ra lệnh. Đọc nói vổng. Những Hồng Liên giáo đó đổ đáp một tiếng, tốc độ hướng bốn phía tán đi, rất liền vây lại một cái to lớn vòng tròn. Hầu như cách mỗi hai thước thì có giáo đồ thủ ở. Nhìn cái vòng tròn này, dễ hạo đồ đắc ý không lớt, trên mặt có một loại khát máu quan mang. Hòa hành, đem cái này tròn trong vòng vật sở hữu, toàn bộ cho ta đốt rủi. Một gã người xuyên đại hồng bào chết giáo đồ vượt qua đám người ra, trên mặt của hắn đồng dạng lóe ra nụ cười tà dị. Phải. Vừa nói, chỉ thấy trên người của hắn tỏ khắp ra một cổ bạo liệt khí tức, mang theo nồng nặc cực nóng cảm giác, sau đó, hai tay của hắn tốc độ bấm tay niệm thần chú. Nguyên linh khi ở hai tay của hắn trong lúc đó vui mừng toát ra. Cái này hỏa hành dĩ nhiên là một cái linh tu, hơn nữa còn là một người giai cấp tám linh tu. Tinh hỏa liệu nguyên. Hỏa hành chợt quát một tiếng, ở hai tay của hắn trong lúc đó, một ngọn lửa ngưng tụ ra, thoạt nhìn rất là linh động, giống như là một cái hỏa tinh linh. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dừ thợn, sau đó phủi đem lửa kia mầm ném về cây cối chung quanh. ầm, Tiểu tiểu ngọn lửa, ở tuột tay sau đó lấy một loại lửa cháy lan ra đồng cỏ thế, tốc độ lớn mạnh. Sau đó điên cuồng hướng bốn phía di tản mát. Vẹn vẹn chỉ là chỉ chốc lát chi trong lúc đó, toàn bộ vòng tròn bên trong, hầu như toàn bộ bị đại hỏa bao phủ. Khói đặc rầm rạp, hỏa thế tăng vọt, bạo liệt nóng dực khí lưu tràn ngập ở bên trong vùng trời này, có một loại tựa là hủy diệt huy thế. Tinh hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Em gái ngươi à, đây tuyệt đối là phóng hỏa làm phá hư hay nhất linh pháp. Ngoan độc, tuyệt tình. Thế nhưng muốn dựa vào loại này thủ đoạn buộc ta đi ra, còn thiếu một chút. Ô chí cũng nảy sinh ác độc, hắn ở quanh thân ngưng tụ ra một cái băng chi khiên, trong cơ thể nguyên linh khí tuôn ra, từng đạo băng tiễn ở xung quanh hắn chạy như bay, đêm này ngọn lửa toàn bộ tới tát. Ở xung quanh hắn, dĩ nhiên hình thành một cái khu vực chân không, đêm này ngọn lửa hoàn toàn cách biệt. Hắc hắc, đầu với ta. Các ngươi còn kém xa lắm. Ô chí đắc ý ở trong lòng nói rằng. Đón gió, lại cho ta đến điểm gió Dễ hạo đổ giống giận nhất kêu lên. Hắn vừa mới nói xong, lập tức có một gã hồng liên giáo đồ chạy ra, tốc độ ngưng tụ lại phong nguyên lực, cuồng phong giống giận. Nhất đạo cuồng phong bằng địa sinh khởi, tốc độ hướng khắp bầu trời đại hỏa cuồn cuộn nổi lên, phong trợ hỏa thế, hỏa mã thượng thay đổi càng thêm cuồng bạo, đem những cây đó gỗ thiêu bùm bùm rung động, hừng hực khói đặc phát lên, tràn ngập ở toàn bộ thu danh sân trên. Xem, nơi đó nấu cơm, khẳng định có tình huống. Lưu quy biến sắc, trọng trọng kêu lên, toàn lực đi tới hướng khói đặc chỗ chạy đi cùng sau lưng hắn hồng liên giáo đồ lập tức đắp đắp một tiếng đem thân pháp thi triển đến cực hạn tốc độ đi về phía trước đứng lên bên kia đại hoàng tử lưu năng đã ở hướng khói đặc chuyển ra phương hướng nhìn lại trong mắt của hắn nổ bắn ra đạo đạo tinh mang khí thế trên người tuôn ra một cổ bá đạo uy thế hướng bốn phía tỏ khắp đi khiến người chung quanh không khỏi lui về phía sau ra mấy bước mọi người từng cái khiếp sợ nhìn hắn trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ được rồi tốc độ Không nghĩ tới lại bị ngươi vượt lên đầu, thế nhưng đệ nhất danh nhất định là ta." Lưu Năng thì thào một tiếng, tự tin không gì sánh được. Tốc độ mở tối đa, hướng khói dày đặc phương hướng phóng đi. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, uyển nếu một đạo như tia chớp, hướng khói đặc chỗ chạy đi, phía sau hắn tu giả, tựa như ăn thuốc kích thích một dạng, theo sát phía sau hắn. Lưu Nhã lúc này đã ở hướng khói đặc dâng lên phương hướng nhìn lại. Giao chiến sao? Không biết là đại ca Vẫn là nhị ca, nghĩ đến nhất định là đại ca đi. Hiện nhiên, nàng càng thêm tin tưởng lưu năng thực lực. Đã như vậy, ta cũng không có thể lạc hậu, tùy bản công chúa xông lên A. Nếu như bản công chúa có thể đi vào nhập huyền long đường, mỹ nhân thưởng cho 100 nguyên thạch. Chính là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, lưu nhã vừa nói sau, tùy sau lưng hắn tu giả lập tức kích động, ý chí chiến đấu trong nháy mắt để thăng gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở hướng khói đặc dâng lên phương hướng chạy đi Mà lúc này ô Chí cũng rất phiền muộn, theo đại hỏa thay đổi càng thêm hung mãnh, hắn nguyên linh hết giận hao tổn lập tức tăng lên đứng lên, lúc này, hắn rõ ràng có chút không kiên trì nổi. Em gái ngươi A, đây là muốn buộc ta làm trò tuyệt chiêu A. Hắn ở tâm lý hoán hận kêu lên, sau đó cực kỳ không tình nguyện móc ra một bả tiểu hoàn đan, rất là đau lòng nhét vào trong miệng. Tiếp tục như vậy không được, ta phải phản kích. Ô Chí rốt cục không kiên trì nổi, mặt ngoài thân thể băng chi khiên trở nên lung lay sắp đổ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể nghiền nát. Hai mắt của hắn như nước, xuyên thấu qua cháy hừng hực đại hỏa, chứng kiến dễ hạo đồ trên mặt đắc ý biểu tình, hắn tâm lý chính là một trận khó chịu. Quỷ bệnh lao, ta chớ chú ngươi rút gần mà chết. Ô chi ở trong lòng ác độc mắng. Sau đó, hắn tay trái ngăn, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, sau đó nhận đúng dễ hạo đồ thiên miệng, phủi bắn ra. Ta để cho ngươi cười, xem ta bắn nổ miệng của ngươi. Trong cơ thể nguyên khí bắt đầu khởi động, hắn tay trái run run không đứt. Phi đao một bả hợp với một bả, toàn bộ nhắm ngay dễ hạo đổ miệng rộng vào tới. Thiếu chủ cẩn thận. Bên cạnh vương gia hộ vệ rất là tận trách, chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, khí thế bàng bạc triển khai, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, sẽ hướng những phi đao đó điểm tới. Lúc này, dễ hạo đồ lại đột nhiên một bả kéo ra hắn, ngược lại đứng ở hai gã hộ vệ phía trước, chỉ thấy hắn ngạo nghệ nói ra, chút tài mọn mà thôi, nhìn hắn như thế nào làm tổn thương ta? Hắn liền đứng ở đó, thần tình kinh thường nhìn phi đao phong tới tùy ý tuyệt mệnh đao bắn chúng thân thể hắn ở thân thể hắn mặt ngoài hiện ra một tầng thật mỏng nguyên khí khôi giáp lại làm cho một loại nặng nề cảm giác thanh quang tràn đầy đem ô chi bắn ra phi đao toàn bộ ngăn cản cách người mình tuyệt mệnh đao dĩ nhiên không cách nào phá vỡ tầng kia nguyên khí khải ô chi ngược lại hút ngụm khí lạnh hảo biến thái phòng nữ a trái tim của hắn không khỏi hung hăng co quắp em gái ngươi cái này còn khiến người ta như thế nào đánh đây chính là vương giai cường giả có thể nguyên khí hóa khải Có cường đại phòng ngự, căn bản không phải nhân cấp tu giả có thể phá. Tu giả mỗi một cảnh giới đều có trên lệnh thật lớn, hoàn toàn có thể ngạo thị thấp cảnh giới tu giả. Ha ha, rốt cục nhịn không được xuất thủ sao. Loại này chút tài mọn sẽ không phải lấy ra mất mặt xấu hổ, vẫn là đi ra đánh một trận đi. Dễ hạo gió hạ hắc cười ha ha, thần tình gian rất là đắc ý. Ở hắn tâm lý, vẫn cho là ô Chí là một cái vương giai cao thủ. Nghe được hắn, ô Chí cười khổ không thôi, hắn làm sao không nghĩ ra đi đánh một trận thế nhưng hắn căn bản không có thực lực đánh một trận A. Gạch chéo ngươi một cái gà mẹ, ta còn cũng không tin ta. Ô trí trong lòng này sinh ác độc, trong cơ thể nguyên khí kịch liệt bốc lên, tốc độ hướng trên cánh tay vọt tới, ngay tại lúc đó, trong óc nguyên linh khí cũng bắt đầu hoạt dược, theo nguyên khí vận hành, hướng chỗ cổ tay chạy tới. U-0-0-2-2-2-8, không không. có loại chúng ta một mình đấu. Huyền nguyên ngưng vật. Phong thần tuyệt mệnh đao. Ô trí trong lòng này sinh ác độc. Nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt sôi trào, mị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Ở trong tay của hắn, một đem phi đao nhảy lên không nứt. Tại nơi phi đao mặt ngoài, một cổ phong nguyên lực không ngừng lưu động. Ở phong nguyên lực bên ngoài, lại có một cổ khí tức băng hàn toẹt khắp, đem tất cả phong nguyên lực bao ở trong đó. Thanh này trên phi đao khí tức bật người trở nên luôn cuống đứng lên, có một loại hủy diệt uy thế. Âu trí trong hai tròng mắt đống nhiên nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, cả người hảo hảo lại tựa như trở nên nhẹ nhàng. Rốt cục, Phi Dao Huy thế đạt được xác định địa điểm, trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn, công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra, bày ra huy lực của ngươi đi. Ô Chi ở trong lòng chợt quát một tiếng, cổ tay đột nhiên chấn động, nhận đúng dễ hạo đồ ít hầu, tựa như làm cho ra tất cả khí lực phổi văng ra, tuyệt mệnh đao bắn ra, hắn lập tức móc ra một bả tiểu hoàn đan, không chút do dự nhét vào trong miệng, cảm thụ được nguyên khí cùng nguyên linh tức giận mau trở về thang, hắn tâm lý thật dài thở phào. Cái này Nhất Đao hầu như đạt được thực lực hắn đỉnh phong, càng là hắn thực lực mạnh nhất thể hiện, đối với cái này Nhất Đao uy lực, hắn tràn ngập tự tin. Đao kia tựa như dung nhập vào trong gió, nhẹ nhàng, phiêu dật, rồi lại có một cổ âm lãnh hàn ý, bức tâm hồn người. Ở cái này Nhất Đao dẫn rất hạ, chung quanh nguyên khí thay đổi cuồn bão. Cháy hừng hực đại hỏa, càng là trực tiếp bị cái này Nhất Đao xuyên thủng, chỉ thấy tại nơi nóng rực trong hỏa diễm, một cái thật dài lỗ thủng thông suốt hình thành. Phong nguyên lực cùng băng nguyên lực đem tất cả hỏa diễm toàn bộ bài xích đi ra ngoài. Mà không chung cùng phong, dĩ nhiên thu được phi đao dẫn dắt, ngược lại càng cổ vũ phi đao uy thế. Chuyện gì xảy ra? Thi triển cùng phong giống giận hồng liên giáo đồ kinh hãi, hốt hoảng kêu lên. Tuyệt mệnh đao giống như lưu tinh thiềm điện, trong nháy mắt đến dễ hạo đồ trước người của. Mà lúc này, dễ hạo đồ vẫn vô cùng tự tin, vô cùng quần ngạo. Ở xung quanh thân hắn, nguyên khí kia khải lóe ra cái này doanh doanh quang mang hầu như hoàn toàn đưa hắn thân thể gầy yếu kia che giấu đi. đột nhiên ánh mắt của hắn đông lại một cái, toàn thân lông tơ căn căn dựng thẳng lên, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một cỗ nguy hiếp. sắc mặt của hắn kịch liệt biến biến, hầu như có chút vật mèo, trong mắt thần quang không ngừng núc đích. cuối cùng hắn hay là không dám cầm mình sinh mệnh làm tiền đặt cược, thế nhưng tuyệt mệnh đau tốc độ quá, thân thể hắn vừa động, phi đao đã bắn tới phụ cận, thậm chí cũng không cho hắn cơ hội phản ứng. phong, phi đao bắn vào nguyên khí khải thượng. Bộc phát ra bạo liệt quang mang, hoảng người con mắt ngủ. Một cổ cường đại lực đánh vào bức lai, dễ hạo đồ sắc mặt của rốt cục biến, thân thể không khỏi bị bức lui một bước. T E Z U I E N N E T nguyên khí kia khải thượng quang mang một trận lóe ra, cuối cùng ba một thanh âm vang lên, nhanh chóng ra nẻ đứng lên, tựa như mạng nhện. Cuối cùng, phi đao rốt cục bắn thùng nguyên khí kia khải, bắn trúng đầu vai hắn, cuồng bạo phong nguyên lực cùng băng nguyên lực phân tán bốn phía, tùy ý phá hư thân thể hắn. Dễ Hạo đổ giận dữ công tâm, trực tiếp phun ra một cửa tiên huyết, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi chút nào không có chút máu, càng thêm tái nhợt. "Xì nhục a." Dễ Hạo đổ gầm thét giống giận, cuồn phách khí tức hướng bốn phía bước bắn đi, những hồng liên giáo đó đổ sợ hãi lui về phía sau ra mấy bước. Lúc này, thiếu chủ rõ ràng đang bực bội thượng, bọn họ rất có sáng suốt không có tiến lên quay rối hắn. "Điểm tướng hắn cho ta bắt tới, ta muốn đưa hắn tháo thành tăng khối." Trong mắt của hắn tràn đầy hung ác, sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Từ sinh ra đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị tổn thương. không nghĩ tới ở nơi này thu danh sơn thượng, lại bị người dùng phi đao bắn bị thương. Những hồng liên giáo đó đổ trong nháy mắt phản ứng kịp, hỏa hành trước tiên thu linh pháp, chung quanh hỏa thế lập tức yếu xuống tới. Sau đó, một gã hồng liên giáo đổ tiến lên, hai tay bấm tay niệm thần chú, bàng bạc mưa to chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt tới tắt đại hỏa. Đáng tiếc, ô trí thở dài, cái này nhất đao lại bị dễ hạo đồ tránh thoát đi, khiến hắn không dứt thương tiếc. Khi mưa to chiếu nghiêng xuống thời điểm, thân hình của hắn đột nhiên động một cái, huyện chân bước triển khai, kiểm chứng cá nhân như thật như ảo một dạng, lệnh người không thể nắm lấy. Thân pháp của hắn tốc độ, càng là trên không trung lưu lại đạo đạo hư ảnh. Tuyệt mệnh đao. Hắn tay trái liên tục run run, từng thanh phi đao ra, chỉ thấy đầy trời hàn quang chợt hiện, một mạch hướng những hồng liên giáo đó đổ vào tới. Những hồng liên giáo đó đổ nơi nào sẽ nghĩ đến ô trí đột nhiên làm khó dễ, một cái không trà, trong ngáy mắt bị đánh gục mấy người. Cẩn thận phi đao. Không biết là người nào kêu một tiếng, những hồng liên giáo đó đổ lập tức xuống lại đến cùng nhau, cẩn thận đề phòng. Đồng thời, một ít thực lực cao thâm giáo đồ, càng là triển khai thân pháp, hướng Ô Chí mang ra huyền ảnh nào qua, rất là hung hãn. Hừ. Ô Chí lạnh rên một tiếng, một tay thi triển tuyệt mệnh đao, tay kia tốc độ bấm tay niệm thần chú, từng đạo băng tiễn hình thành vũ tiễn, một mạch hướng những hồng liên giáo đó đổ toàn bắn đi. Mà ở những băng tiễn đó trong, càng là xen lẫn mấy đạo băng truy. Băng truy bắn chúng hồng liên giáo đồ thân thể, ở máu tươi dưới sự kích thích, ẩm ầm muốn nổ tung lên. A từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thì nát, tiên huyết hướng bốn phía bay ra đi, tiên đắng người chung quanh đẩy mặt và đầu cổ. Linh Pháp, đối phương không chỉ một người. Mọi người kinh sợ không nớt, toàn bộ tràng diện hỗn loạn bất ham, những thứ này hồng liên giáo đồ bị ô trí băng bạo nổ thuật hù được. Phế vật, người nọ là Linh Vũ Song Tu, từ đâu tới hai người dễ hạo đồ tức giận không ngớt, một mạch tức giận toàn thân run trong cơ thể nguyên khí càng là không ngừng sao động hắn là vương giai cao thủ có thể bắt được ô chí một ít quý tích nhìn rất là rõ ràng ô chí linh mẫn võ song tu điều này làm cho sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm linh vũ song tu tu giả một dạng đều là thiên tài cùng yêu nghiệt căn bản không phải hắn có thể so sánh trong lúc nhất thời trong lòng của hắn đấu kỵ không ngớt, đồng thời đối với ô chí sát ý càng sâu yêu nghiệt như thế tuyệt đối không thể lưu mấy chấp sự rễ cho ta tiện nhân kia. Dễ Hạo đồ hung tợn hướng vài tên vương gia cao thủ ra lệnh. Tiếng nói của hắn vừa, trong đám người thông suốt lao ra bốn đạo nhân ảnh, đồng thời hướng Ô Chí nhào qua. Cái này tứ khí tức của người hồn hậu, làm cho một loại cảm giác nguy hiểm. Ô Chí trong lòng dùng mình, thật đúng là coi trọng ta à, dĩ nhiên xuất động bốn gã vương gia cao thủ. Hắn âm thầm cười khổ, cảm thụ được áp lực cường đại. Những người đó tán phát khí tức, mơ hồ áp chế hắn, cho thân pháp của hắn mang đến ảnh hưởng cực lớn. Đối mặt bốn gã Vương gia cao thủ, hắn thậm chí không hứng nổi chút nào chiến đấu dục vọng, hắn đã sớm đem trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn, nương tốc độ, tránh né bốn người công kích. Dễ Hạo Đồ, có loại chúng ta một mình đấu, mỗi loại coi như ngươi rụt đầu ô quý được, vừa lúc chứng minh ngươi là một cái thứ hèn nhát. Tô Chí lớn tiếng kêu lên, âm thanh vang dội ở hồng liên giáo đồ trong thai của mọi người quanh quần. Những hồng liên giáo đó đồ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Dễ Hạo Đồ, càng làm cho hắn tức giận nổi trận lôi đình. U00, chương 229, đối chiến dễ hạo, các ngươi đều tản ra, ta muốn cùng tiện nhân kia một mình đấu. Dễ hạo đồ bị làm tức giận, rít gào nhất quát, hắn đường đường hồng liên giáo thiếu chủ, khi nào bị như vậy khinh bị quá. Tuyệt đối không thể chịu được. Thiếu chủ, vài tên vương giai hộ vệ gấp rộng khuyên can. Các ngươi cũng không cần nói, ta đã quyết định. Ánh mắt của hắn rất là kiên định, khắp khuôn mặt là lãnh ý, nhìn phía ô chi trong ánh mắt tràn ngập sát ý bốn gã vương giai hộ vệ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui xuống đi làm cho nhiều như vậy giáo đồ trước mặt bọn họ cũng không tiện khuyên thêm nữa được quả nhiên không hổ là hồng liên giáo thiếu chủ quả thật có chút đẳng phách là ta ô trí xem nhẹ ngươi ô trí lớn tiếng khen nhưng trong lòng thì thở phào một cái đối mặt bốn gã kinh nghiệm phong phú vương giai cao thủ hòa diện đối với một cái vương giai một cấp dễ hạo đồ hoàn toàn là lưỡng cái khái niệm bất đồng hư ngươi một cái tiểu tiểu nhân cấp lâu la Có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng vọng? Chờ chút xem ta đưa ngươi rút ra ra bái gần, tháo thành tám khối. Dễ hạo đồ lạnh lùng nhìn chăm chú vào ô trí, tựa như đang nhìn một người chết một dạng, khắp khuôn mặt là ngạo nghệ thần sắc. Hắn có kiêu ngạo tư cách, nguyên bản hắn còn có chút bận tâm, bây giờ thấy ô trí tu vi, hắn triệt để yên tâm. Vương giai cao thủ đối chiến nhân cấp tu giả, có ưu thế tuyệt đối. Không có nhân sẽ cho rằng, vương giai cao thủ sẽ bại ở một cái nhân cấp tu giả trong tay, sở dĩ. Những hồng liên giáo đó đổ lập tức đều buông lỏng. Ô Chí Long mi dương lên, đối mặt rất nhiều hồng liên giáo đổ, nếu nói là không khẩn trương là giả, hắn giả vờ buông lỏng nói ra, Vương Giai tuyệt không khởi sao? Vậy hãy để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Dễ hạo đồ trừng mắt, gầm lên lên tiếng, chỉ thấy hắn khí tức trên người trong nháy mắt thay đổi bạo liệt đứng lên, hai chân của hắn trên mặt đất một bước, cả người tốc độ hướng ô Chí xông tới giết. Ở trong tay của hắn, một thanh trường kiếm lóe ra đạo đạo hùng quang vừa nhìn thì không phải là vật phi phàm. Huyết liên kiếm pháp, kiếm quang lưu động, trên trường kiếm tỏ khắp ra diêm dúa lẳng lơ khí tức, hồng mang nhẹ ra, tựa như huyết quang một dạng. trong mơ hồ còn có một cổ mùi máu tươi. Trường kiếm trên không trung mạnh vũ, hồng mang dĩ nhiên tốc độ tụ hợp, nhất sau khi ngưng tụ thành một cái diêm dúa huyết liên, thậm chí còn có thể chứng kiến có huyết dịch đang lưu động, rất là quỷ dị. Huyết liên trên không hạ xuống, một mạch hướng ô Chí trùng tới. Âu Chí cảm thụ được một cổ tà dị khí tức. Thân hình chấp động, huyện chân bước thi triển ra, tại chỗ lôi ra nhất đạo mơ hồ hư ảnh. Liệt địa chém. Liệt dương đao vung chém mà xuống, nhất đạo hình cung hồng mang chém ra, một mạch hướng huyết liên công kích đi. ầm, Kích liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, huyết liên dĩ nhiên cứng rắn không gì sánh được. Liệt dương đao chạm kích đi tới, trực tiếp bị đạn lao cao, mà ô trí bản thân tức thì bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Http, t t t t Vương gia cao thủ thực lực quả nhiên không bình thường. Ô Chí trong mắt tỏ khắp ra vẻ nghiêm trọng. "Hắc, hắc, ngươi liền chút thực lực ấy sao?" Dễ Hạo đồ hắc hắc cười quái dị một tiếng, trường kiếm vũ động, huyết liên tựa như sống một dạng. theo trường kiếm của hắn, lần thứ hai hướng Ô Chí trùng tới, huyết liên biện không ngừng phụt ra hút vào, giống như tùy thời nhi động độc xà. Hám thiên đánh. Ô Chí trong tay trường đao khẽ kéo, trong cơ thể nguyên khí tốc độ bắt đầu khởi động, sau đó liệt dương đao bỗng nhiên hướng về phía trước gơ một cái khổng lồ uy thế tỏ khắp ra có một loại dũng cảm tiến tới khí thế của đao thế hung mạnh bá đạo ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực tựa hồ muốn ngày đó lay động ô chi thân tùy đao đi tốc độ hướng dễ hạo đổ lớn đến gần ầm hai người công kích lần thứ hai đụng vào nhau thế nhưng lúc này đây huyết liên lại bị cái này nhất đao chém lung đưa tựa hồ có tan vỡ dấu hiệu dễ hạo đổ kinh hãi kiếm pháp nhất chuyển huyết liên dĩ nhiên nở rộ trở nên càng thêm diêm dúa lẳng lơ càng kỳ dị hơn nhất là cánh hoa không ngừng phun ra nuốt vào nổi, Ô Chí để ở trong mắt, lại có một loại hoảng hốt cảm giác. Thật quỷ dị kiếm pháp. Ô Chí chấn động trong lòng. Công kích ra tốc khởi động. Công kích gấp bội khởi động. Mà trò chơi ra tốc sớm bị hắn mức độ đến cực hạn. Điền chữ công kích. Đối mặt như vậy đối thủ, Ô Chí bất đắc dĩ mở ra điền chữ công kích phần mềm học. Mê vĩ quyển. Liệt Dương đao vừa thu lại, Ô Chí tốc độ đánh ra từng đạo quyền ảnh, một mạch hướng Dế Hạo đồ bao phủ đi. Thân hình của hắn khẽ động, tốc độ xuyên qua, trong nháy mắt đến dễ Hạo Đồ phía sau, vẫn là mê vĩnh quyển. Trong chốc lát, hai người hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp quyền ảnh bao phủ, tại nơi quyền ảnh trong, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tiếng nổ lùng đoàng. Thật bá quyển, Huyễn trấn quyển. Tô Chí đem mấy chiêu quyền pháp thi triển đến cực hạn, hắn trước lấy mê huyễn quyển hình thành vô lượng quyền ảnh đến mê hoặc dễ Hạo Đồ, sau đó sẽ lấy thật bá quyển đánh lén, cuối cùng tại chuyển thành huyễn trấn quyển. Một quyền hợp với một quyền, hung bá không gì sánh được. Bá đạo vô biên, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ tràng diện hoàn toàn bị ô Chí không chế. Thế nhưng, hắn là có nỗi khổ không nói được, hắn dễ hạo đổ giữa thực lực sai biệt quá lớn, hắn công kích căn bản là không có cách thương tổn được đối phương. Ào ào xôn xao. Đúng lúc này, từ rừng rậm kia trung đột nhiên lao tới hơn trăm bóng người, chính là lưu quý mang theo rộng rãi mập mạp đám người chạy tới. Lưu quý vừa nhìn thấy đầy trời quân ảnh, cũng biết là ô Chí đang chiến đấu, căn bản không có hai lời. Trực tiếp hướng thủ hạ chính là chúng tu giả kêu lên, xông lên A. Lập công thời điểm đến, đem các loại hồng liên giáo đổ toàn bộ chém giết. Nay tu giả chứng kiến nhiều như vậy hồng liên giáo đổ, giống như là thấy hoa mật, hương phấn chen nhau lên. Bốn gã vương giai hộ vệ biến sắc, trong đó hai người mang theo những hồng liên giáo đó đổ nên hướng lưu quý đám người, còn như hai gã khác vương giai cao thủ, thì phòng bị bảo vệ ô trí hai người chiến trường. Người hai phe mã trong nháy mắt đứng chung một chỗ. Hồng liên giáo hai gã vương giai cao thủ thực lực cường hãn, trong tay trường đao vung chém, vừa lên đến liền chém giết hai gã tu giả. Lưu Quý trong lòng dùng mình, liên tục lui về phía sau. Chạy đi đâu? Hai gã vương giai cao thủ nộ quát một tiếng, thân pháp triển khai, một mạch hướng hắn đuổi theo. Đột nhiên, từ lưu quý bên người thoát ra hai đạo nhân ảnh, tốc độ tới cực điểm, nhanh như tia chớp hướng hai gã vương giai hồng liên giáo đổ đánh lén đi qua. Hai gã hồng liên giáo đổ hãi một cái, trong hốt ho đống nhiên vung ra trong tay trường đao nguyên khí khải bao trùm ở toàn thân trên ầm cuồng bạo nguyên khí ba động đống nhiên hướng bốn phía cuộn sạch đi trung quanh tu giả trực tiếp bị vén bay ra ngoài nhất thể thổ huyết một hơi mà hai gã vương gia hồng liên giáo đổ vội vội vàng vàng lưỡng đối ở đâu là đối thủ trực tiếp bị cuồng bạo nguyên khí sóng giao động lùi về khí huyết càng là kịch liệt cuộn cuộn mà nguyên khí kia khải lưu quang trong nháy mắt giảm đạm rất nhiều đê tiện hai gã hồng liên giáo đồ tức giận kêu lên Trong mắt sát ý bức tâm hồn người, đại từ bi đau pháp, phổ độ chúng sinh chém. Lưỡng nhân khí thế hiện, cơ lên vừa được một mạch hướng đối phương đánh tới. Lưu Quý Hai gã hộ vệ cũng không phải ăn cơm khô, đương nhiên sẽ không sợ hai người, chỉ thấy bọn họ thân hình mở ra, cũng nên đón. Trong nháy mắt, bốn người đấu cùng một chỗ, cuồn bạo nguyên khí chấn động kịch liệt nổi, chung quanh tu giả không ai dám tới gần. U không không. Chương 230, khí bạo dễ hạo. Trận đấu kịch liệt còn đang kéo dài, từ từ Lưu Quý nhất phương rõ ràng chỗ tại Hạ Phong. Mị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết hồng liên giáo đồ thực sự nhiều lắm, hoàn toàn đè nặng Lưu Quý chính là thủ hạ đang đánh. Còn như hai gã vương giai hộ vệ, bị hồng liên giáo hai gã vương giai cao thủ của lấy, căn bản không có cứu viện cơ hội. Trong lúc nhất thời, tình huống đối với Lưu Quý đám người rất là không hay. Mà lúc này Ô Chí đồng dạng buồn bực không thôi, hắn cảm giác mình tựa như ở gõ vỏ rùa đen mở dạng, dùng hết toàn lực, lại căn bản phá không đối phương phòng. Ha ha ha. Ngươi chỉ có những thứ này thủ đoạn sao. Đây trời quyền ảnh chung, đột nhiên buộc phát ra nhất đạo càn rỡ tiếng cười to, đồng thời, một cổ cùng bạo, bàng bạc nguyên khí từ cái này quyền ảnh chung tâm hướng bốn phía phúc bắn đi, trong nháy mắt đem đầy trời quyền ảnh tách ra vô hình. Ô Chí cả kinh, trong lòng tràn đầy khổ sát, hắn và thực lực của đối phương tranh lệnh quá lớn. Vốn cho là, lấy thực lực của hắn, mới có thể cùng vương dai một cấp dễ hạo đồ tranh tài đánh một trận, không nghĩ tới hắn phí đem hết toàn lực liền đối phương một sợi tóc đều không đả thương được, có thể chỉ có huyền pháp mới có thể gây tổn thương cho đến hắn đi. Âu Chi ở trong lòng lẩm bẩm nói, hắn quả thực đạt được nhất bộ huyền pháp, chỉ là đến hiện tại còn chưa kịp tu luyện. Đây trời quên ảnh tiêu tán, Âu Chi triển khai thân pháp, nhanh chóng bay ngược về phía sau, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Dễ hạo đồ ngạo ngễ nhìn hắn, thần tình gian tràn đầy kiêu ngạo cùng cuồng vọng, hiện tại luân đáo ta công kích, khí thế của hắn mở ra, trường kiếm trong tay du lên. Diêm Dúa lẳng Lơ huyết liên bỗng nhiên nở rộ, từ xa nhìn lại càng thêm diêm dúa lẳng lơ, càng thêm kiều diễm. Hắc hắc. Dễ Hạo Đồ tà cười một tiếng, trường kiếm huy vũ, khổng lồ kia huyết liên, một mạch hướng Ô Chí Bao phủ đi. Ô Chí trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy huyết liên thoáng qua tâm trí người, hắn chỉ là hơi chút nhìn kỹ một cái, thân pháp cũng có chút tối nghĩa đứng lên. Hắn ngay cả vội vàng xoay người thủ lĩnh, trong lòng hú lên quái dị, biến thái. Huyền chân bước triển khai, đâu còn dám cùng cái này huyết liên nại bính hắn trò chơi ra tốc sớm đã mức độ đến cực hạn cả người như thật như ảo một dạng làm người ta khó có thể nắm lấy càng là nhanh đến cực điểm nhưng thấy thân hình hắn nơi đi qua chỉ để lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh huyết liên bao phủ xuống đâu nào có ô trí thân ảnh dễ hạo đồ huyết liên kiếm pháp tuy là quỷ dị mau lẹ nhưng là cùng ô trí thân pháp tướng so với vẫn là kém rất nhiều dễ hạo đồ trường kiếm trong tay huy vũ liên thủ. Đem huyết liên kiếm pháp thi triển lô hỏa thuần thanh, Ô Chí lại căn bản không cùng hắn liều mạng, ỷ vào thân pháp mau lẹ, cùng hắn xoay quanh, một mạch tức giận dễ hạo đồ gào khóc trực hiếu. Có loại cùng ta chống lại nhất chiêu, như vậy chạy trốn toán anh hùng gì? Dễ Hạo đồ gầm lên liên tục, cả khuôn mặt hầu như vặn méo. Ngươi có gan đem tu vi áp chế đến nhân cấp, gạch chéo ngươi một cái gà mẹ, lấy cảnh giới áp chế lao tử, tuyệt không khởi sao? Ô Chí trong lòng cũng là tràn đầy tức giận, trực tiếp lớn tiếng nổi giận mắng. Dễ hạo đồ thần sắc cứng đờ cả người nổi trận lôi đình L. Đê tiện A. Ngươi tới cắn ta à? ỉ vào cảnh giới khi dễ người, toán anh hùng gì? Chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy, cảnh giới của mình thấp, hoán người nào? Nhanh lên một chút dừng lại đánh với ta một trận, ta muốn đưa ngươi tháo thành tăng khối. Ngươi ngu ngốc à? Rõ ràng biết đạo cảnh giới so với ngươi thấp, còn muốn đánh với ngươi một trận, là lao tử đầu có chuyện, vẫn là của ngươi đầu có chuyện. hắn tựa như một cái vô lại không ngừng kích thích dễ hạo đồ. "Tức chết ta, hai vị chấp sự, theo ta cùng nhau diệt tiện nhân kia." Dễ Hạo Đồ rốt cục nhịn không được, cả khuôn mặt tức giận chăm rằm lộ ra hồng, hồng trong lộ ra thanh. "Ô Chí kinh hãi, ngươi vô sỉ, nói xong một mình đấu, hiện tại lại muốn quần đầu, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" "Không biết xấu hổ là ngươi, bản thiếu nhất định phải đưa ngươi rút ra ra bài gần." Dễ Hạo Đồ thần sắc dữ tợn, hung tàn nhìn Ô Chí. Người thiếu chủ kia đều lên tiếng, hai gã vương gia hộ vệ khí thế hiện. Lập tức cười gần hướng Ô Chí đánh tới. Ô Chí lập tức cảm thụ được áp lực cường đại, hắn gầm lên liên miên kêu lên, Dễ Hạo Đồ, ngươi hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít. Thế nhưng Dễ Hạo Đồ quyết định, nhất định phải đưa hắn chém giết, ba người đem tỏ khắp mở vương gia khí thế, một mạch hướng hắn ép tới, trong tay công kích càng là hung bạo không gì sánh được. Ô Chí cảm thụ được cường đại cảnh giới áp chế, thân pháp đã bị ảnh hưởng rất lớn. Gió thân thuật, huyễn chân bước. Hắn đem chính mình dung nhập vào trong gió. Ở trò chơi gia tốc phụ trợ, Huyễn Trân bước đạt được một cái mức độ khó tin, như đúng như huyễn, thân thể hắn tựa như đã không tồn tại ở mảnh thiên địa này. Ba gã vương dai cao thủ khí thế như vực sâu, khiến hắn có loại hít thở không thông cảm giác, hắn ỉ vào thân pháp sắc bén, giống như là nộ hải phong ba trong một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi, mạo hiểm không gì sánh được. Hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn đắm chìm trong trong thân pháp, thân tâm trong sáng, hắn tựa hồ chính là gió kia, chính là vân, vừa thông th Hoàn toàn nhìn kỹ đối phương công kích là không có gì. Thiện nhân kia thật là cao minh thân pháp. Hắn vẫn huyền tu, lại có cao minh như thế thân pháp, người này không lưu được. Dễ hạo đồ trong lòng thầm giận mình, đối với Ô trí sát ý càng là nhảy lên tới cực điểm. Hai gã Vương Gia chấp sự cũng là tức giận không thôi, bọn họ đường đường vương gia cao thủ, ba người liên thủ, lại vẫn không làm gì được một người giai lâu la, đây quả thực là sỉ nhục a. Ba người công kích càng thêm mãnh liệt ưu trí tình cảnh cũng biến thành càng thêm trở nên nguy hiểm. Ma lưu quý đám người và hồng liên giáo đồ chiến đấu đồng dạng phi thường khổ cực đối phương ủy vào ưu thế về nhân số thân pháp lại vô cùng quỷ dị cho lưu quý thủ hạ chính là tu giả mang đi lớn vô cùng thương vong. lúc này lưu quý xuất lính thủ hạ chúng tu giả dựa thật sát vào cùng nhau lẫn nhau chiều ứng chật vật địa ngăn cản đối phương công kích đứng vững nhất định không thể để cho đối phương thực hiện được hắn lớn tiếng gầm to đế vương khí độ tỏ khắp ra. Cả người thay đổi uy vũ không gì sánh được, càng làm cho một loại tín phục cảm giác. Theo lời của hắn, dưới tay hắn này tu giả, dỗng nhiên phấn chấn tinh thần, ý chí chiến đấu trong nháy mắt vang dội rất nhiều. Lưu Quý Hướng Ô Chí nhìn lại, trong con ngươi đầy lo âu nồng đậm. Lẽ nào lúc này đây thực sự tại kiếp khó thoát sao? Hắn ở trong lòng thở dài, trước mắt tình thế sớm đã không hề trong khống chế của hắn, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ha ha, hoàng đệ, tình huống của ngươi thoạt nhìn rất là không hay a. Đúng lúc này, bên cạnh cây trong rừng đống nhiên lao tới một đội tu giả cái này chút nhân khí thế như hổ ý chí chiến đấu văng rội thần tình gian tràn đầy hưng phấn mà đầu lĩnh kia chính là đại hoàng tử lưu năng lúc này trên người của hắn hiện ra khí thế cuồng phách một đôi mắt tựa như chim ưng mở dạng do xét toàn bộ chiến trường hoàng huynh lưu quý trong mắt có chút bất đắc dĩ ngày hôm nay xem như là ở lưu năng trước mặt của mất mặt sắt đem các loại hồng liên giáo đổ cho hết ta diệt lưu năng chợt quát một tiếng khí thế trên người như núi, nhưng thấy hắn đông nhiên rút ra một đem trường đao, trong cơ thể nguyên khí cuộn cuộn, trường đao ở nguyên khí dưới sự kích thích, nổ bắn ra gai mắt thần quang. Hai chân của hắn trên mặt đất một bước, giống như manh hổ xuống núi, vọt thẳng vào những hồng liên giáo đó đồ trùng, trường đao quét ngang, uy thế ngập trời, trong nháy mắt có hai gã hồng liên giáo đồ bị chém với dưới đao. Ha ha! Hắn ngửa đầu cười thiếu, thần tình gian tràn đầy cuồng ngạo và khí phách. Trường 231, chiến đấu kịch liệt. Lưu năng cho thấy cuồng ngạo khí thế, ỷ vào vương giai cảnh giới tu vi, hầu như quét ngang tất cả hồng liên giáo đồ. Thủ hạ kia này tu giả càng lạ như lang như hổ mở dạng, gao khóc vọt vào hồng liên giáo đồ trong đám, từng cái tản mát ra khí tức khát máu, sức chiến đấu rất là kinh người. Lưu năng cũng có hai gã vương giai hộ vệ, bọn họ ở trong đám người xuyên toa, chém giết những người đó cấp hồng liên giáo đồ, thật giống như giống như ăn cháo ung dung. Những hồng liên giáo đó đồ trong nháy mắt bị đánh loạn đầu trận tuyến Lưu Quý mấy người cũng rốt cục có thể thở phào. Nhìn Quang Phách Lưu Năng, Lưu Quý trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cuộc chiến đấu này, Lưu Năng thành chân chính nhân vật chính, bọn họ khổ cực một hồi, cuối cùng là một Lưu Năng làm ra ý gì. Bất quá, thế giới này ý tứ chính là thực lực, Lưu Năng có thực lực đó, trong lòng của hắn thì cũng chẳng có gì câu oán hận. Ha ha, quỷ bệnh lao, người của ngươi bị giết sạch, ngươi liền không có chút nào không nỡ sao? Ở Lưu Năng xuất hiện một khắc kia, Ô Chí cũng từ không linh trùng tỉnh táo lại. Hắn trực cảm đến chung quanh nguyên khí lập tức thay đổi hoàn dược, tựa hồ cùng hắn càng thêm thân cận. Trong lòng của hắn minh bạch, đây là tâm tình đề thẳng, đối với tu luyện có càng sâu lĩnh ngộ duyên cớ. Thiện nhân, ngươi nói ai là quỷ bệnh lao? Những phế vật kia chết cũng sẽ chết, cùng ta có quan hệ gì? Dễ hạo đồ tựa hồ quyết định, nhất định phải đem ô Chí chém giết, đối với những hồng liên giáo đó đồ chết sống, căn bản không để ở trong lòng. Cũng đúng, hắn là hồng liên giáo thiếu chủ mà những hồng liên giáo đó đồ chỉ là thiên đẳng quốc phân đà đệ tử, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Mị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Thiếu chủ, những giáo đồ đó nếu như toàn bộ chết trận, tình cảnh của chúng ta đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai gã vương giai hộ vệ kinh hãi, một người trong đó vội vã gấp giọng kêu lên. Dễ hạo đồ thần tình tràn đầy không kiên nhẫn, hắn đục lộ hướng lưu quỳ đám người chiến trường nhìn lại. Cái này vừa nhìn thông suốt cả kinh. Đối phương lại có năm tên vương giai cao thủ mà Hồng Liên giáo chúng đã bắt đầu trô tại Hạ Phong. Hồng Liên giáo đồ hơn nữa, cũng nhịn không được Vương Giai Cao thủ chém giết ta. Tận đến giờ phút này, Dễ Hạo Đồ mới cảm giác tình huống có chút không hay. Hai vị chấp sự đem ba gã Vương Giai Cao thủ ngăn lại, tiện nhân kia một mình ta đối phó. Dễ Hạo Đồ sắc mặt của kịch liệt biến biến, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ kêu lên. http://www.luat2.com Lu ạ toại hai gã Vương Giai hộ vệ lĩnh mệnh, thân hình nhất chuyển, một mạch hướng Lưu Năng đánh tới cùng bạo khí thế bao phủ xuống, tựa hồ muốn một kích đem lưu năng chém tới thủ hạ. Lưu năng dứt khoát không hái sợ, nhìn phi phác mà đến hai người, trên người hắn buộc phát ra càng thêm bá đạo khí thế. Tới tốt lắm. Huyết chiến bắt phương, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hai tròng mắt trừng tròn trịa, trong tay trường đao trên không trung vung lên, một cổ thảm thiết khí tức hướng bốn phía tỏ khắp, nên hướng hai gã vương dài cao thủ. ầm, Kích liệt tiếng nổ đùng đùng vang lên, lưu năng thân hình liên tục hướng về sau rút lui. Hắn chỉ là vương giai một cấp thực lực, ở đâu là hai gã kinh nghiệm lao luyện vương giai cao thủ địch. Xảo Vừa tiếp xúc, lập tức bị đánh lui. Mãnh Liệt nguyên khí hướng bốn phía quận xả đi, đem trung quanh tu giả vén người ngã ngựa đổ, dước lấy một mảnh tức giận mắng tiếng của trách. Hai gã Hồng Liên giáo đồ đắc thế không tha người, hai chân trên mặt đất một bước, lần thứ hai hung mạnh hướng Lưu Năng công kích đi. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Lúc này, Lưu Năng hai gã vương giai hộ vệ xung lại, trong tay binh khí xoắn một cái, chém ra từng đạo lưu quang. Hướng hai gã hồng liên giáo đồ nhanh đón. Bốn nhân mã thượng chiến đấu ở một chỗ. Lưu năng cười ha ha một tiếng, căn bản lơ đệnh, nhưng thấy hắn trong tay trường đao khẽ động, lần thứ hai nhào vào những hồng liên giáo đó đổ trong. Trường đao huy vũ, từng cái hồng liên giáo đổ chôn vùi ở dưới đao của hắn, uy thế vô cùng. Ha ha, quỷ bệnh lao, hiện tại chỉ còn lại có hai chúng ta, ngươi có bản lánh gì xử hết ra đi. Hai gã vương dai hộ vệ vừa đi, ô trí lập tức cảm giác đến ung dung rất nhiều. tiện nhân Ngươi mới là quỷ bệnh lao, ngươi một cái thứ hèn nhát, có gan cùng ta liều mạng thượng mười chiêu, dễ hạo đồ biến sắc, tức giận trừng mắt ô Chí, hẳn không thể một hơi đưa hắn nuốt vào. Nghe được hắn, ô Chí khoẹt miệng không khỏi giật nhẹ, em gái ngươi, không phải là ỷ vào tu vi so với ta cao sao? Các loại lao tử cảnh giới vượt lên trước ngươi, lao tử cùng ngươi đụng nhau trăm chiêu, trong lòng của hắn khó chịu, thực lực a, chính là hắn trong lòng đau nhất. Chờ cứu ra nhược tuyết, ta nhất định đem thực lực để thăng tới vương giai. Ô Chí ở trong lòng oán hận kêu lên. Không có can đảm quỷ, ngươi chính là một cái rụt đầu ô quy. Dễ hạo đồ tiếp tục đâm kích nổi ô Chí, thân tình gian tràn ngập chẳng đáng. Em gái ngươi, còn lên khuôn mặt. Ô Chí lửa giận trong lòng cùng nhau, trong óc nguyên linh khí tốc độ tuần hướng giữa hai tay. Băng tiễn thuật. Ta bắn chết ngươi nha. Hai tay của hắn một dẫn, nhất đạo băng tiễn ở trong tay tốc độ ngưng tụ ra, sau đó trực tiếp quang về phía dễ hạo đồ. Dễ hạo đồ bất vi sở động. Tuy ý băng tiễn bắn ở trên người chỉ làm cho nguyên khí của hắn khải hơi chút sóng động một cái băng tiễn liền tiêu tán vô tung thiện nhân ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao dễ hạo đồ cười nhạt khuôn mặt chẳng đáng ôn trí mặt tâm trầm hai tay liên tục bấm tay niệm thần chú từng đạo băng tiễn tốc độ ngưng tụ mà thành sau đó xem cũng không ham trực tiếp hướng dễ hạo đồ phất đi vạn tiễn tề phát toàn bộ trên bầu trời lập tức đầy băng tiễn một mảnh đen kịt một mạch hướng dễ hạo đồ bao phủ đi Dễ hạo đồ sắc mặt của rốt cục biến, dù cho nguyên khí của hắn khải phòng ngự cường thịnh trở lại, đối mặt nhiều như vậy bằng tiễn cũng muốn tăng vỡ. Thân hình của hắn khẽ động, bắt đầu né tránh đứng lên. Gạch chéo ngươi một cái gà mẹ, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao. Có loại chớ nút, tiếp tục cho láo tử trang bức ca. Ô chí đắc ý cười ha ha, em gái ngươi, không nên ép ta làm cho tuyệt chiêu, hắn ở tâm lý mắng. Nghe hắn, dễ hạo đồ rất có một loại bạo nổ thu tục xung động, thân hình của hắn chấp động. Sau đó hắn rốt cục động dùng những băng tiễn đó dĩ nhiên sẽ chuyển biến, tựa hồ không bắn chúng hắn, liền thể không bỏ qua. Hắc hắc, lao tử có ma pháp tập trung phần mềm hắc, muốn tránh lao tử linh pháp, đơn giản là vọng tưởng. Âu Chi đáp ý, động tác trong tay càng thêm vui mừng đứng lên, từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra, sau đó ném bắn về phía Dễ Hạo Đồ. Đột nhiên, thủ pháp của hắn nhất chuyển, băng tiễn tiêu thất, ở trong tay của hắn xuất hiện từng cục băng nhận. Những thứ này băng nhận ở kia sáng chiếu rọi. Loé ra ám sát bạch quan mang, từng đạo băng nhận hướng dễ hạo đồ vào tới. Sau đó ô trí hai tay của một hướng dẫn, nhanh chóng cấu thành một cái nguyên trận, chính là băng nhận nguyên trận. Băng nhận nguyên trận đem dễ hạo đồ bao ở trong đó, những băng nhận đó lập tức bay múa đầy trời đứng lên, không ngừng hướng hắn toàn bắn đi. Dễ hạo đồ hơi biến sắc mặt, trong tay trường kiếm vũ động, một đóa huyết liên theo trường kiếm của hắn đón gió nộ phóng, tản mát ra diêm duỗi lẳng lơ khí tức, đem những băng nhận đó đánh nát. Ta còn lại không được. Nhiều như vậy băng tiễn cùng băng nhận, còn phá không nguyên khí của người Khải. Ô chí ở trong lòng tiêu lên. Hai tay của hắn tựa như xuyên hoa hồ điệp một dạng, bị bám từng đạo huyết ảnh, sau đó, chính là vô lượng băng tiễn cùng băng nhận bắn về phía Dế Hạo Đồ. U không không. Chương 232, Lưu nha đến. Tức chết ta vậy. Dế Hạo Đồ lớn tiếng gầm thét, tức giận nổi trận lôi đỉnh. Trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hãi khí tức của người, một mạch hướng bốn phía bước bắn đi. Trường Kiếm Mạn Vũ quyết liên tựa như sống một dạng, không ngừng phun ra nuốt vào nội nguyên khí, sau đó thông suốt vỡ ra được, đem chu vi tất cả băng nhận cùng băng tiến toàn bộ vắt nát ấy. Bạo cho ta. Khí thế của hắn lại phổng, theo anh một tiếng vang rội, băng nhận nguyên trận trong nháy mắt tan rã. Hắn đứng tại chỗ, thần sắc vô cùng dữ tợn, trên người sát ý huyền thực chất yếu mượn dạng, cả người nổi giận tới cực điểm. Hắn chính là đường đường vương gia cao thủ a, lại vẫn không làm gì được một người giai lâu la, cái này với hắn mà nói chính là trần chuồng vế mắt ta muốn giết ngươi, đưa ngươi rút gần lột ra, tháo thành tám khối. Trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm, tựa như điên. Ô trí khỏe miệng phẩy một cái, trực tiếp liếc một cái. Những lời này dễ hạo đổ đều nói mười lần. Đồng thời, trong lòng của hắn bất đắc dĩ tới cực điểm, hắn đã đem hết thủ đoạn, lại vẫn không làm gì được dễ hạo đổ. Xem ra, đại cảnh giới trên lệnh không phải dễ dàng như vậy phá. Lúc này, hắn đã nhận mệnh, không muốn sẽ cùng dễ hạo đổ dây dưa tiếp. Ngươi nói cho ta biết Hồng Liên giáo tổng đà ở nơi nào. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, để cho ngươi tát ra bái gân. Tô Chí mắt lén nhìn Dễ Hạo Đồ, vẻ mặt cổ quái nói rằng: "Đi chết đi." Dễ Hạo Đồ trong tay, không biết lúc nào xuất hiện một đóa hồng liên, ở nguyên khí dưới sự kích thích, nổ bắn ra nhất đạo diêm giữa lẳng lơ hồng mang, một mạch hướng Ô Chí vọt tới. Ô Chí kinh hãi, thân hình khẽ động, tốc độ tránh thoát đi. Lúc này, Dễ Hạo Đồ đống nhiên đem hồng liên hướng Ô Chí ném qua, thiên thiên hồng mang chiếu rượu thiên vô ích, hồng liên bỏ ra vô lượng hồng mang một mạch hướng ô trí vọt tới em gái ngươi dĩ nhiên sử dụng nguyên khí thân hình của hắn chấp động ở những hồng mang đó chung xuyên toa sau đó trước tiên lao ra hồng liên phạm vi bao phủ cái này hồng liên khiến hắn rất là bất an cảm thụ được một luồng khí tức nguy hiểm quả nhiên hắn mới vừa lao ra hồng liên phạm vi sau lưng chuyển tới từng đạo nổ vang những hồng mang đó bắn ở cây cối trung quanh trên trực tiếp đem hóa thành cho bụi thật là khủng khiếp công kích cái này hồng liên rốt cuộc là cấp bậc gì nguyên khí. Ô Chí trong lòng kinh sợ không nớt, càng là cảm thấy sợ. Nếu không phải của hắn tốc độ, chỉ sợ lúc này cũng cùng tay cối hạ chàng. Không chơi với ngươi. Ô Chí thân hình khẽ động, một mạch hướng bên kia chiến trường chạy gấp đi. Ngươi nghĩ muốn chạy trốn, dễ hạo đồ nhận đúng Ô Chí, đồng dạng triển khai thân pháp, ở phía sau đuổi bất xá. Ô Chí hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong lòng, chỉ thấy cổ tay của hắn ngay cả run rẩy, từng thanh phi đao ra, một mạch hướng những hồng liên giáo đó đổ vào tới, tuyệt mệnh phi đao. Nhất đao tuyệt mệnh, những hồng liên giáo đó đổ đang cùng này tu giả đấu kịch liệt, nơi nào sẽ phòng bị ô Chí phi đao, trong chốc lát, bị hắn chém giết 4-5 người. Thiện nhân, người đối thủ là ta. Dễ hạo đồ gầm lên liên tục, không ngừng hướng ô Chí đuổi theo. Ô Chí căn bản không để ý đến hắn, trong tay phi đao bắn càng thêm vui mừng, từng cái hồng liên giáo đổ tử ở hắn phi đao phía dưới. Hắn còn chưa đầy đủ, một tay kia không ngừng bấm tay niệm thần chú, ngưng tụ ra từng cây một băng truy hướng những hồng liên giáo đó đổ vào tới ầm trong đám người thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng nổ đùng đem những hồng liên giáo đó đổ nổ người ngã ngửa đổ thậm chí có chút lưu năng thủ hạ chính là tu giả cũng chịu ảnh hưởng luận sát tốc độ của con người mặc dù là vương gia cảnh giới lưu năng cũng không phải là đối thủ của âu trí hắn phi đao cùng linh pháp quá sắc bén phi đao tuyệt mệnh hầu như không ai có thể ngăn cản linh pháp có ma pháp tập trung chân chính là lệ vua hư pha Ô Chí vui mừng thu cắt những hồng liên giáo đó đồ tính mệnh, dễ hạo đồ truy ở phía sau của hắn, tức giận gào khóc trực hiếu. Hoa kết két, nơi đây thật náo nhiệt bộ dạng. Sơn Lâm bên ngoài, lần thứ hai lao ra một đám tu giả, người cầm đầu đang là công chúa Lưu Nhã, nàng hưng phấn nhìn những hồng liên giáo đó đồ, tựa hồ chứng kiến bản thân vào nhập huyền long đường đích tình cảnh. Sau đó, ánh mắt của nàng quét Ô Chí, lại nhìn một cái Ô Chí chém giết hồng liên giáo đồ tốc độ, vui mừng tâm tình lập tức không vui trên người càng là buộc phát ra nồng nặc sát ý. Không cần lo cho những hồng liên giáo đó đổ, giết cho ta cái kia làm trò phi đao dân đen. Lưu nhã một ngón tay ô trí, đằng đằng sát khí nói rằng, lại còn là linh vũ song tu, vậy thì càng không được phép. Trong mắt của nàng tình quang thiểm thước, tựa hồ đối với ô trí hận ý càng nhiều. Phải. Sau lưng nàng hai gã vương giai hộ vệ triển khai thân pháp, khí thế cường đại tản mắt ra, một mạch hướng ô trí đánh tới. Ô trí đối với sát khí cảm ứng quá nhạy cảm hai gã vương gia hộ vệ vừa động hắn lập tức cảm giác được ánh mắt hướng lưu nhã quét qua chân mày không khỏi nhíu lại tuyệt mệnh đau hắn lại rung cổ tay vẻ hàn quang chợt hiện sau đó trong nháy mắt từ một gã hồng liên giáo đồ trong cổ họng đi qua ô chí ngươi đây là ý gì đột nhiên một tiếng quát lớn ở ô chí vang lên bên hai lưu năng cầm trong tay trường đao sắc mặt hung ác độc địa tức giận trừng mắt ô chí ngay mới vừa rồi hắn đang muốn chạm sát tên kia hồng liên giáo đồ không nghĩ tới lại bị ô trí nhất phi đao chém giết. Hắn đã sớm nhìn ô trí không vừa mắt, ô trí phi đao cùng linh pháp quá sắc bén, luận giết người thủ đoạn, mặc dù là hắn, đều có chút mặc cảm. Điều này làm cho hắn sản sinh nồng nặc ghen tị và sát cơ, ô trí đối với hắn vào nhập huyền long đường uy hiếp quá lớn. Xin lỗi, ta so với ngươi một phần. Ô trí đắc ý hướng về phía hắn cười một cái, trong tay phi đao nhất chuyển, lần thứ hai bắn chết một gã hồng liên giáo đồ. Hắn là lưu năng lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Lưu Năng làm sao không phải là hắn lớn nhất cạnh tranh đối thủ? Ngươi, muốn chết. Lưu Năng trên người bá đạo khí tức tỏ khắp ra, hung ác trừng mắt Ô Chí. Đối với uy hiếp của hắn, Ô Chí căn bản cũng không có để ở trong lòng, hai tay không ngừng chấp động, tuyệt mệnh đao cùng băng tiến thuật không ngừng thi triển ra, đem từng cái Hồng Liên giáo đồ đánh chết. Đây hết thể xem ở trong mắt Lưu Năng, khiến hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta đây trước hết tiễn ngươi lên đường. Lưu Năng chợt quát một tiếng, trong tay trường đao hiệp bá đạo uy thế, một mạch hướng Ô Chí chém tới. Lưu Năng là vương giai nhất cấp, nhưng là khí thế so với Dễ Hạo Đồ cường nhiều lắm, đạo này vung ra, khiến Ô Chí có loại hít thở không thông cảm giác. Sự trầm chế này, Dễ Hạo Đồ cũng đuổi theo, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý điên cuồng, trường kiếm run lên, một đóa huyết liên một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Đi chết đi. Bên kia, Lưu Nhã hai gã vương giai hộ vệ cũng xông lại, khí thế bàng bạc dồn ép mà đến, khiến Ô Chí thân hình không khỏi dông nhiên dừng lại. Bốn gã vương giai cao thủ Ô Chí sắc mặt của rốt cục biến. Đây là tình huống gì? Lưu Nhã cùng Lưu Năng lúc nào cùng Hồng Liên giáo liên hợp đến cùng nhau? Ô Chí cảm thụ được núi lớn áp lực. Đây là muốn đưa hắn vào chỗ chết bức a. U không không. Trưng 233, Hồng Liên giáo bại lui. Có phải hay không các người điên? Ô Chí giận dữ, cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Để cho hắn tức giận là, Lưu Nhã cùng Lưu Năng dĩ nhiên cái dễ hạo đồ liên hợp lại đối phó hắn. Đây không phải là khi dễ người sao. Chỉ muốn ngươi chết, cả thế giới cũng quá bình. Dễ hạo đồ cười gần đem huyết liên kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Lưu năng không nói hai lời, bất quá lại đem trường đào thế tiến công mở ra hoàn toàn. Xem giá thế kia, là quyết định, muốn đem ô Chí chém giết ở đây à. Gạch chéo các ngươi cái gà mẹ. Ô Chí trực tiếp bạo nổ thô tục, lúc này hắn cũng không trông cậy vào những người này có thể dừng tay, chỉ có thể dựa vào bản thân. Trò chơi ra tốc sớm đã mức độ đến cực hạn. Gió thân thuật. Chân bước. Ô chi đem cả người đều dung nhập vào trong gió, hắn chính là gió kia, gió kia chính là hắn. Sau đó, huyện chân bước triển khai, như thật như ảo, khiến cho người khó có thể nắm lấy, tại chỗ bị bám đạo đạo tàn ảnh. Lúc này, hắn chỉ có thể né tránh, căn bản không có cùng bốn người đối kháng thực lực. Đưa hắn vây khốn, dễ hạo đồ trực tiếp quát lớn lên tiếng, khiến lưu năng ba người nhữ không nớt. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lưu năng cũng cao ngạo quen, đâu có thể nghe hạ người khác hô ba uống tứ hung tận trừng mắt dễ hạo đồ. Bất quá, hắn trong tay trường đao nhưng không có nhàn rỗi, nhất chiêu huyết chiến bắt phương, đem ô chí tất cả toàn bộ đường lui phong kín. Các ngươi đám sốc sinh này. Ô chí tức thì nóng giận, đem huyền chân bước thi triển đến cực hạn, không ngừng ở trong bốn người gian tả sung hữu đột, trong lúc nhất thời nguy hiểm tới cực điểm. Truyền qua tuy net http n s. Được, tốt, khoảnh khắc dân đen. Hai bên trái phải, Lưu Nhã hưng phấn sắc mặt từ đỏ, cổ động quay hàm không ngừng trầm trồ khen ngợi Âu Chí liếc một cái Lưu Nhã, tâm trung tướng nha đầu kia hận chết, ngươi trừng mắt, sớm muộn gì muốn thu thập ngươi, hắn chỉ có thể ở trong lòng hô Hoàng nội, ngươi làm sao có thể như vậy? Âu Chí có thể là huynh đệ của ta, khiến thủi hạ của ngươi dừng tay. Lưu Quý tức giận, vọt thẳng đến Lưu Nhã bên người, tức giận quát: Hoàng huynh, ngươi thế nhưng thiên đẳng nước hoàng tử, làm sao có thể cùng một cái dân đen xương huynh gọi đệ? Quả thực quá ném thân phận. Lưu Nhã tức giận quít hắn một cái. Phẫn hận kêu lên. Người! Lưu Quý tức đến run rẩy cả người. Thập bội gia tốc, bốn người tản ra vương giai khí thế, lấy cảnh giới áp chế ô Chí, khiến thân pháp của hắn đã bị rất lớn hạn chế, có đến vài lần đều cực kỳ nguy hiểm, kém chút bị mấy người công kích ban chúng. Ô Chí cấp bách, trong lòng của hắn này sinh ác độc, trực tiếp đem trò chơi gia tốc điều chỉnh đến thập bội. Trong đầu truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê, cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Hắn dùng sức cắn một cái đầu lưỡi một cổ mùi máu tươi ở trong miệng tàng ra. Đạp Tuyết Vô Ngân. Hắn mã thượng tướng thân pháp đổi thành Đạp Tuyết Vô Ngân, ở thập bộ gia tốc đáy động hạ, thân hình của hắn khẽ động, tựa như từ thiên rớt xuống lưu tinh, tới cực điểm. Băng chi khiên. Hắn trước tiên ở mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra nhất đạo băng thuần, nương thập bộ gia tốc, nhận đúng một cái khe hở, ra, trong nháy mắt lao ra bốn người phong tỏa. Mà hắn mặt ngoài thân thể băng chi khiên, cùng lưu năng trường đao chạm thử, trực tiếp vỡ vụn ra đi. Ầm. Ô Chí không khống chế được tốc độ, cả người trực tiếp đọng ở trên nhánh cây, mãnh liệt cảm giác hôn mê, cơ hồ khiến hắn nôn mửa. Lập tức đóng thập đội ra tốc, trong đầu mê muội mới rất nhỏ một ít, thế nhưng vẫn trọng lợi hại. Hắn bây giờ linh tu cảnh giới đã tiến nhập nhân cấp, tu luyện lại là thiên giai công pháp, nguyên linh khí hùng dày vô cùng, trò chơi ra tốc điều chỉnh đến thập đội cũng không có lây trước kia vậy khó chịu. Phi phi, Ô Chí phun ra vài miếng lá cây, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không gì sánh được. Hắn tốc độ hướng phía sau liếc một cái, cũng không nhìn thấy bốn người kia đuổi theo. Hắn mới rốt cục thở phào một cái. Mà lúc này bốn người kia lại chiến đấu ở một chỗ, nói xác thực hơn, chắc là Lưu Năng ba người đang ở đệ nặng dễ hạo đồ đánh, đưa hắn có chật vật không chịu nổi. Âu Chi nhìn ở trong mắt, tâm lý rốt cục tìm về một ít cân bằng. Mà lúc này theo Lưu Nhã thủ hạ chính là này Tu giả ra nhập vào, Hồng Liên giáo đổ triệt để rơi tại hạ phòng, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bên kia đang tại chiến đấu bốn gã vương giai hồng liên giáo đồ tốc độ bước lui riêng mình đối thủ sau đó một mạch hướng lưu năng đám người cho ở chiến trường đánh tới chạy đi đâu bốn gã vương giai hộ vệ lập tức đuổi theo rầm rầm bốn gã hồng liên giáo đồ thông suốt xuất, xuất thủ đem lưu năng ba người bước lui cứu dễ hạo đồ lúc này dễ hạo đồ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được trên người có nhiều hơn vết thương thiếu chủ đi nơi đây lưu cho chúng ta đến ứng phó một tên trong đó vương gia hồng liên giáo đồ quát Đem Dễ Hạo Đồ hộ ở sau người. Dễ Hạo Đồ đục lỗ quét nhìn một vòng, chỉ thấy Hồng Liên giáo đồ chết chết, thương tổn thương, cực kỳ thảm thiết, hắn lại liếc mắt một cái ô trí, lửa giận trong lòng không còn cách nào phát tiết. Bất quá, lúc này đại thế đã mất, hắn đã không thể cứu vãn. Hồng Liên giáo nhất phương, hơn nữa hắn cũng chỉ có 5 tên vương dài cao thủ, mà Lưu Quý nhất phương đã có 7 tên vương dài, bọn họ căn bản không có cơ hội. Dễ Hạo Đồ cũng là một cái quả đoán người, càng là một cái thâm độc, ích kỷ người không nói hai lời, lập tức triển khai thân pháp hướng sâu trong thung lũng phóng đi, lưu lại tính mệnh. Lưu Năng hét lớn một tiếng, hung bá khí thế của mở ra, lập tức hướng hắn đuổi theo. mơ tưởng, bốn gã Hồng Liên Giáo đổ xuống lên, đem Lưu Năng cả lại. bất quá, những thứ khác vài tên vương gia hộ vệ lập tức lại hướng dễ hạo đồ đuổi theo. nơi này có ta, các ngươi bảo vệ thiếu chủ ly khai. một tên trong đó Vương Gia Hồng Liên Giáo đổ nộ quát một tiếng, khí tức trên người trong nháy mắt biến áp thảm liệt đứng lên làm cho một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ba gã Hồng Liên giáo đồ trong mắt lóe lên một rễ rủa cùng bi thống, cuối cùng nhất quan tâm, hướng dễ hạo đồ đổ đổi theo. Lưu năng đám người lập tức đi chặn lại. Đúng lúc này, đột nhiên nhoanh một tiếng vang rội truyền đến, cường đại sóng xung kích trực tiếp đám đông vén chặt vật không chịu nổi, Trung quanh tu giả tử thương hơn 10 người. Tô Chí nhìn chắt lưỡi không đớt, ngươi tên Hồng Liên giáo đồ dĩ nhiên tự bạo. Một cái vương giai cao thủ tự bạo uy lực, nhất định chính là khủng bố a. Nương cái này thời gian ngắn ngủi, Ba gã Vương giai Hồng Liên giáo đồ lập tức trốn chạy trốn ra ngoài. "Truy!" Lưu Năng tức giận kêu lên, đến lúc này, tuyệt đối không thể để cho những Hồng Liên giáo đó đồ đảo tẩu. Bảy tên Vương giai cao thủ theo đuôi ở dễ Hạo đồ đám người phía sau truy kích đi. Theo dễ Hạo đồ đám người đảo tẩu, những Hồng Liên giáo đó đồ trong nháy mắt mất đi tất cả ý chí chiến đấu, tựa như tháo tức giận bóng cao su, "Đâu, chỗ này, xuống phía dưới." "Sát a!" Lưu Nhã đại hỉ, trường tiên trong tay cuốn một cái trực tiếp cuốn lấy một gã Hồng Liên giáo đồ cổ, nàng vừa dùng lực, trực tiếp đem đối phương thắt cổ. Tô Chí Liếc một cái toàn bộ chiến trường, sắc mặt lộ ra nụ cười tà dị. Tất cả vương gia cao thủ đều ly khai, toàn bộ chiến trường còn có ai là hắn đối thủ? Đều tản ra, nơi đây tất cả Hồng Liên giáo đồ, lão tử toàn bao. Hắn tản ra khí thế cường đại, khí phách nghiêm nghị tiêu lên. U không không. Chương 234, hắn đem ta cái mông đánh hỏng. Tô Chí phi thân mà xuống. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt của quận, tuyệt mệnh đao không ngừng bắn ra. Bên kia, băng tiến thuật cũng không có dừng lại, uyển như vũ tiến một dạng, hướng những hồng liên giáo đó đổ bao phủ đi. Sắc mặt của mọi người đều biến. Dựa vào cái gì? Thiện nhân kia quá không biết xấu hổ. Lưu Quý Thủ hạ chính là này tu giả hoàn hảo chút, Lưu Năng cùng Lưu Nhã Thủ hạ chính là tu giả trực tiếp bắn lên. Mà những hồng liên giáo đó đổ sắc mặt như cho tàn, ở không có bất kỳ thần thái. Có bản công chúa ở đây. Ta xem ngươi như thế nào đem các loại hồng liên giáo đổ túi." Lưu Nhã Nội nhìn hắn chằm chằm, hung tận kêu lên. Tô Chí lười để ý nàng, trong tay không ngừng bắn ra từng đạo công kích, đem những hồng liên giáo đó đổ chém giết, dùng hành động thực tế chứng minh bản thân theo như lời nói. "Tức chết ta." Mọi người cùng nhau tiến lên, trước đem cái này dân đen sát hơn nữa. Lưu Nhã nổi giận liên tục, một khuôn mặt tươi cười mãn hàm sát khí, đỏ lên, giống như là táo bổ. "Đúng, trước hết giết cái này dân đen." Mọi người lập tức hưởng ứng đứng lên, quyền binh khí hướng Ô Chí lướt đi, ngược lại đem những hồng liên giáo đó đổ vứt qua một bên. Đối mặt chúng tu người vây công, Ô Chí Long Mi dương lên, trên người bộc phát ra một cổ tràn đầy tự tin, đối mặt những vương gia đó cao thủ hắn không có cách nào, mà những người này giai tu giả lại còn không có bị hắn để vào mắt. Thân hình của hắn chấp động, ở này tu giả gian nhanh chóng xuyên toa, trong tay phi đao cùng băng tiễn không ngừng bắn ra, hướng còn dư lại những hồng liên giáo đó đổ vào tới. Hắn công kích quá sắc bén, rất nhanh, những hồng liên giáo đó đồ đã bị hắn chém giết hầu như không còn, mà này tu giả lại không có thương tổn được hắn nửa cọng tóc. Cuối cùng một phần công lao tới tay. Hắn rất là hài lòng nhìn một tên sau cùng hồng liên giáo đồ ngã xuống, tất cả hờn rối tựa như lập tức toàn bộ tiêu tán. 3. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, một cây trường tiên mang theo nổi gió to, gào thét nhất hướng mặt của hắn hạ rút đi. Ô trí lạnh rên một tiếng, trong lòng tức giận tới cực điểm. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp một bản níu lại cây trưởng tiền kia. Một đầu khác, Lưu Nhã hung hăng rút ra rút ra, làm thế nào ngấu không còn cách nào đem trưởng tiền từ Ô Chí trong tay rút về. "Buông tay." Lưu Nhã bá đạo nói rằng, nhãn thần hung ác không gì sánh được, hung ác trừng mắt Ô Chí. Đối với cái này Lưu Nhã, Ô Chí sớm đã hoàn khí đầy bụng. Khi Lưu Nhã lần thứ hai rút roi ra thời điểm, thân hình của hắn khẽ động, theo roi kia, dống nhiên hướng Lưu Nhã phi bắn xuyên qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới lưu nhã bên người, căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng, một tay lấy nàng chừ vào trong ngực. hắn tay trái vòng quanh lưu nhã eo nhỏ nhắn, tay phải đội lên cổ họng của nàng chỗ, trên mặt mang nụ cười tà dị, ngươi nói ta xử trí như thế nào ngươi? mà chung quanh này tu giả cũng động, đều dùng một bộ không dám tin tưởng nhãn quang nhìn ô chí, đây chính là công chúa à? ô chí cũng dám kèm hai bên công chúa, đây quả thực là tìm đường chết tiết ấu. hắn tiến đến lưu nhã trên mái tóc, tham lam nhất người phía trên có một hương vị. Lưu Nhã ăn mặc kính bạo, trắng non cái bụng như ẩn như hiện, làm cho một loại vô hạn mơ màng. Mà lúc này, ô trí lòng bàn tay phải vừa lúc đội lên trên bụng của nàng, tay kia ngón tay rất là nghịch ngợm ở của nàng trên da vướt phẳng, để cho nàng nhịn không được run rẩy. Kha kha, quả nhiên không hổ là công chúa, cái này da thịt bảo dưỡng chính là được, co giãn 10 phần A. Ô trí ở trong lòng thở dài nói, tay trái đều không thôi ly khai. Trong lúc nhất thời, Lưu Nhã triệt để mộng, nàng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cùng một người đàn ông một dạng như vậy thân mật tiếp xúc. Trong đầu nàng trống rỗng, hoàn toàn mất đi suy tính năng lực. Gì? Cái này người cùng khổ vai thật là rộng rãi, có một loại cảm giác an toàn. Trong đầu nàng đột nhiên nô ra một cái ý niệm trong đầu, khiến trái tim của nàng đống nhiên kịch liệt nhảy lên. Ta làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Cái này dân đen thật không ngờ khinh nhân ta, đơn giản là muốn chết ta. Lưu nhã lập tức phản ứng kịp, lửa giận trong lòng đằng đằng hướng về phía trước thằng, cả người đều bắt đầu run Đó là bị Ô Chí tức giận. Nàng đống nhiên cúi đầu, mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trực tiếp hướng Ô Chí trên cánh tay tá tới. A! Ô Chí đau kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trên cánh tay nhục thân bị cắn xuống một khối, đau nhức nhân tâm động. Nhả ra, nhanh nhả ra. Ô Chí liên thanh kêu lên. Lưu Nhã tựa như không có nghe thấy một dạng, gắt gao cắn bất từng khẩu, ở miệng của nàng, gian, một luồng tiên huyết theo Ô Chí cánh tay chảy xuống. Ô Chí tức giận, tay trái nâng hông của nàng. Khiến cái mông của nàng nồng lên thật cao Lưu nhã hồn viên rất là đầy áp Khiến người ta không nhịn được nghĩ vào phỉ phỉ Ô trí hung hăng nuốt nước bọt, Hai mắt tham lam nhìn chăm chú vào Sau đó, hắn tay phải thật cao giơ lên Hung hăng vô xuống 3. Nhanh nhả ra Bột một tiếng vang Ô trí tay phải trực tiếp bị bắn lên Cái mông có giãn 10 phần A Ô trí ở trong lòng khà khà tàn thán Tay kia cảm giác thực sự tốt Hắn thậm chí quên trên cánh tay đau nhức Nhịn không được lần thứ 2 vô xuống Một cái lại một hạ, lưu nhã cái mông bị vô ba ba ba vang, tiếng vang lanh lanh truyền vào trong thai của mọi người, những người đó trợn cả mắt lên. Đây là muốn cần gì phải? khinh nhần công chúa. Trước mặt mọi người đùa dẫn sao? Những người đó toàn bộ há hốc mồm, chính là lưu quý cũng là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Chỉ có rộng rãi mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn ô trí, thần tình gian tràn đầy kích động. Cao thủ, cao thủ, quả nhiên là tán gái cao thủ A, công chúa tính tình hòa bạo Điêu ngoa, cũng chỉ có dùng loại này càng mãnh liệt hơn phương pháp mới có thể phục tùng nàng đi. Bất quá, cái này Ô huynh đệ hảo hung tàn a, mỹ nữ như thế đều có thể đã hạ thủ, quả nhiên không phải người bình thường. Kha kha. Rộng rãi mập mạp không ngừng ở trong lòng cái kia khen, đối với Ô Chí sùng bái tới cực điểm. Lưu Nhã nước mắt đều bị in ra, nàng cũng là một cái tính tình quật cường nữ tử, chính là cắn chặt Ô Chí cánh tay không buông tay, ở trong miệng của nàng tràn đầy tiên huyết. Ô Chí đánh lên miệng, bàn tay vô vào lưu nhã cái mông thượng, tay kia cảm giác thực sự quá tốt, mềm mại, phong phú, co giãn mười phần. Trung quanh này tu giả đều dùng một bộ ánh mắt cổ gái nhìn hắn. ở trong lòng bọn hắn đã đem ô chí do quản lý là không phải của mình một loại. khái khái, ô chí, ngươi quá lố. rốt cục lưu quý nhìn không được, rất là nghiêm túc hướng ô chí quát lên. ô chí không thôi ngừng tay, biểu tình có chút ngượng ngùng. gì đó công chúa hàm răng còn cắn lấy cánh tay của ta thượng đây. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất vô tội, tựa như hơn nữa, ngươi cũng chứng kiến, cái này không phải lỗi của ta, là cung chủ cắn ta đói cánh tay không thả à. Lưu Quý tức giận nguyết hắn một cái, liền vội vàng tiến lên đem Lưu Nhã tiếp nhận đi, hoàng vội, ngươi không sao chứ. Chỉ thấy lúc này Lưu Nhã, hai mắt đâm lệ, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, tựa như đã bị hủy khuất lớn lao. Thế nhưng, khi mọi người thấy trong miệng nàng tiên huyết phía sau, lập tức không nghĩ như vậy. Cái này nhìn là ở quá quái gì? Lưu Nhã cao mày không ngừng lấy tay xoa cái mông, rất là ủy khuất nói ra, hắn đem ta cái mông đánh hỏng. Trung quanh tu giả trong nháy mắt hóa đá. Chương 235, Hồng Liên giáo tổng đà chỗ. Lưu Nhã trong mắt tràn đầy ủy khuất, nước mắt lạ tả chảy xuống, khiến người ta xem rất là thương cảm. Gì đó, là nàng trước cắn ta đấy. Tô Chí ngượng ngùng cười cười, thần tình rất là xấu hổ, hắn đường đường một cái đại nam tử, trước mặt mọi người phát một cô gái cái mông, vậy làm sao xem đều có chút bẩn thỉu a. Dân đen ta muốn giết ngươi. Lưu Nhã phẫn nộ trừng mắt Âu Chí, trong mắt tràn ngập sắc cơ, lại phối hợp miệng đầy tiên huyết, làm cho một loại âm ứ khủng bố cảm giác. Trung quanh này tu giả đều dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn hắn, khiến hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắn tự biết đối lý, hướng mọi người chào hỏi. Ta đi xem chiến đấu phía trước như thế nào. Vừa nói, cũng không đợi mọi người phản ứng kịp, đạp tuyết vô ngân thân pháp triển khai, một mạch hướng dễ hạo đổ đám người biến mất phương hướng đuổi theo. Âu Chí, ngươi đứng lại đó cho ta. Khi dễ bản công chúa, chẳng lẽ còn hướng đảo tàu sao?" Lưu Nhã lớn tiếng kêu lên, đằng đằng sát khí dựng lên. "Bất quá, Ô Chí tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt sẽ không thân ảnh." Một mạch đem nàng trọng tức sắc mặt đỏ lên. Nàng cảm giác ở chúng tu giả trước mặt của ném bộ mặt, hung thần ác sát nhất kêu lên, "Ô Chí, ngươi cái này dân đen chờ cho ta, ta nhất định phải giết ngươi." Trong lòng nàng oán khí được kêu là một cái thâm hậu a. Nhớ nàng Đường Đường Thiên Đẳng Quốc công chúa, lại bị Ô Chí trước mặt mọi người nhục nhã phách đánh đòn, điều này làm cho nàng sau đó như thế nào gặp người. Chúng quanh này tu giả cảm thụ được trong lòng nàng oan khí, không khỏi kích linh linh đánh cái dùng mình, dĩ nhiên không dám nhìn tới Lưu Nhã. Lưu Quý mày nhíu lại mặt nhăn, trong lòng đối với Ô Chí rất là bất mãn, bất kể nói thế nào, Lưu Nhã cũng là muội muội của mình, hắn lại trước mặt mọi người xấu hổ đánh, thực sự quá phân. Hơn nữa Ô Chí đem tốc độ thi triển đến cực hạn, một mạch hướng Lưu năng đám người đuổi theo. Nữ nhân quả nhiên không thể đơn giản đắc tội. Nhất là lưu nhã nữ nhân như vậy. Ô chí trong lòng sợ, lưu nhã kiều man, ngang ngược kiêu ngạo, hỏa bạo thực sự khiến hắn chịu không? Hay là ta nhược tuyết tốt? Trong lòng của hắn hiện ra khâu nhược tuyết thân ảnh, không khỏi đau xót, khâu nhược tuyết theo hắn cùng nhau đến hoàn thành, bây giờ lại bị người trộm tới, đó là hắn không có bảo vệ tốt nàng, khiến trong lòng của hắn rất là tự trách. Nhược tuyết, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Trong mắt của hắn hiện lên một thần sắc kiên định, tốc độ đột nhiên thêm mau một chút. Ẩm Phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt nguyên khí ba động, còn có một đạo đạo tiếng giận dữ. "Ha ha ha, các ngươi chết chắc." Lưu Năng thanh âm xa xa truyền đến, trong giọng nói tràn ngập cuồng bá khí độ. Ô Chí biến sắc, đem trò chơi ra tốc mở ra, nhanh chóng về phía trước đi. Vô luận là Hồng Liên giáo tổng đà vị trí, vẫn là thêm nhập Huyền Long đường công lao, đều cùng những vương giai đó Hồng Liên giáo đồ có lớn vô cùng dây dưa, Ô Chí tuyệt đối không cho phép khiến Lưu Năng toàn bộ chiếm. Thân hình của hắn như điện Ở trong rừng cây cực nhanh xuyên toa, mọi người chiến đấu lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Lưu Năng các loại bảy tên vương giai cao thủ đang vây quanh năm tên hồng liên giáo đồ chém giết, mà ở trên mặt đất còn có một tên hồng liên giáo đồ thi thể. Hồng liên giáo vẫn còn có vương giai cao thủ. Tô Chí trong lòng cả kinh, âm thầm vẫn duy trì cảnh giác, cũng không có đơn giản xông lên. Lúc này, năm tên hồng liên giáo đồ hoàn toàn bị Lưu Năng đám người đánh bẹp, mấy người kia vì bảo vệ Dễ Hạo đồ, đều chịu bất đồng trình độ thương tổn. Thiếu chủ, những người này giao cho chúng ta, ngươi nhanh lên một chút đột phá vòng vây đi ra ngoài đi. Một gã hồng liên giáo đổ lớn tiếng kêu lên. Hừ, ngày hôm nay thu danh sơn phân đà tao này đại kiếp, toàn bộ đều là bởi vì hắn, hắn lúc này đào tẩu, lẽ nào một điểm trách nhiệm cũng không muốn gánh chịu sao. Hai bên trái phải, một gã khác hồng liên giáo đổ nộ rên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Ô chi thấy rõ, người này chính là hậu lai gia nhập vương gia giáo đồ nghĩ đến lúc trước hẳn là ở chấn thủ phân đà Hoàng đà chủ, người đây là ý gì? Thiếu chủ cũng là muốn là thần giáo kiến công, làm sao đến cuối cùng, lại đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đổ lên thiếu chủ trên người. Đơn giản là buồn cười. Hai người một bên ngăn cản lưu năng đám người công kích, một bên lẫn nhau công kích tới, tâm tình đều kích động vô cùng. Ha ha, xem ra hồng liên giáo quả nhiên là năm bẻ bảy mảng, đều đến lúc này, lại vẫn khởi nội chiến, thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Lưu năng ngạo mạn cười lớn, trên người bộc phát ra tuyệt cường khí thế của dễ hạo đồ sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, mặt tái nhợt thay đổi càng thêm tái nhợt, trong lòng của hắn đồng dạng tràn ngập phẫn nộ. hắn một đôi mắt, thâm độc nhìn trầm trầm hoàng đà chủ, thật giống như một đầu cắn người khác độc xà. nếu không phải hiện tại đang cần hoàng đà chủ xuất lực, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đưa hắn chém giết. hắn là một cái ích kỷ lại người cuồng nạo, nơi nào sẽ suy nghĩ này thu danh sơn phân đà giáo đồ sinh tử. lúc này trong lòng của hắn, nghĩ nhiều nhất liền là như thế nào lao ra khỏi vòng đây. ha ha, đi chết đi. Lưu Năng đột nhiên nắm một cái cơ hội, trong tay trường đao dõng nhiên chém về phía một tên trong đó Hồng Liên Giáo Đồ, trường đao khí thế đánh đấm nhưng ẩn chứa vô cùng uy thế. Tên kia Hồng Liên Giáo Đồ thương xúc ứng chiến, ở đâu là hắn đối thủ, trực tiếp bị Lưu Năng nhất đao chém bay ra ngoài, tiên huyết một đường báo tác, tựa như đoạn tuyến phong tranh. Lưu Năng đắc thế không tha người, sẽ hướng người nọ đánh tới, nhất đao kết thúc đối phương sinh mệnh, thế nhưng bên cạnh Hồng Liên Giáo Đồ sao lại như ý của hắn, nhanh chóng che ở trước người của hắn khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Mà lúc này, Tô Chí hai mắt lại bỗng nhiên sáng lên, chỉ vì bị đánh bay ra ngoài Hồng Liên giáo đồ, đang rơi vào hắn cách đó không xa. Thình thịch, Hồng Liên giáo đồ té xuống đất, ép phá một mảnh cây cối cảnh, sắc mặt của hắn trắng bệch, cả người đều tựa hồ sủi lơ mờ dạng, cuối cùng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra tiên huyết. Tô Chí xem phim khác, xác định đối phương không có sức chiến đấu phía sau, thân pháp triển khai, Lặng Yên không tiếng động mò lấy đối phương trước người. Liệt Dương đao trực tiếp cái ở cổ của đối phương thượng. Nói, hồng liên giáo tổng đà ở nơi nào? Ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô trí lạnh giọng hỏi, thanh âm rất là chấm thấp, trong lòng lại có chút khẩn trương. Chỉ có vương dai trở lên hồng liên giáo đồ, mới biết được tổng đà vị trí, nếu để cho hắn bằng bản lãnh của mình bắt giữ một cái vương dai hồng liên giáo đồ, căn bản là không thể sự tình. Hiện tại ở tên này giáo đồ chủ động té ở trước mặt của hắn, nhất định chính là thượng thiên ban cho cơ hội của hắn, hắn há lại sẽ buông tha. Tên kia hồng liên giáo đồ quay đầu liếc ô Chí liếc mắt, thần tình rất là coi thường. Một mình ngươi dai con kiến hôi, ta liền là để cho ngươi biết tổng đà ở nơi nào, ngươi có thể đi tới sao. Đây không phải là ngươi bận tâm vấn đề, ngươi chỉ cần nói cho ta biết hồng liên giáo tổng đà ở nơi nào là được. Ô Chí trong tay liệt dương đao tiến lên tiến một phần, ở cổ của đối phương thượng vạch ra một đạo huyết ngân, tiên huyết một mạch hướng ra phía ngoài tràn ra. Thế nhưng, tên kia hồng liên giáo đồ tiểu thật giống không có cảm giác gi Hai mắt của hắn nhìn phía một cái phương hướng, thần tình có chút quyến luyến, lại có chút bất xá, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói ra, Hồng Liên giáo tổng đa ngay ba cấp cường quốc Thánh Nguyên quốc nội, nếu như có bản lĩnh nói, ngươi phải đi tìm đi. Nói xong, khoe miệng của hắn tràn ra một cổ tiên huyết, cũng tự đoạn tâm mạch, tự hành tuyệt. Thánh Nguyên quốc đầu. Nói mau. Tô trí thần tình tràn đầy khẩn trương, thế nhưng Hồng Liên giáo đổ lại triệt để không có tiếng hơi thở. Chương 236, bán chết vương gia cao thủ. Này Uy, uy, ngươi còn không có nói cho ta biết Hồng Liên giáo cụ thể vị trí, ngươi không thể chết được à? Âu Chí bỏ lại liệt dương đao, không ngừng loạn loạn thân thể của người kia, thế nhưng người nọ lại sớm đã không có tiếng hơi thở. Ngươi làm sao có thể như vậy? Nói nói phân nửa, không biết sẽ gấp chết người sao? Ngươi chết không quan trọng, ta Nhược Tuyết làm sao bây giờ? Âu Chí tràn đầy phẫn nộ, cơ hồ là rít gào lớn như vậy đều chân phải không ngừng đá đối phương thi thể. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội. Vốn cho là rốt cục có thể được Hồng Liên Giáo Tổng đả chỗ, không nghĩ tới đối phương chỉ nói một dặm, liền trực tiếp tự sát. Em gái ngươi, đây không phải là giàn vật người sao? Âu Chí chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Ba cấp cường quốc Thánh Nguyên Quốc, Âu Chí ngoài miệng thì thảo nhớ kỹ mấy chữ này, trong lòng dâng lên một cột cảm giác vô lực. Thiên Đẳng Quốc chỉ là nhị cấp quốc gia, bên ngoài phạm vi cũng đã khá lớn. Thánh Nguyên quốc thế, nhưng thống trị Thiên Đẳng quốc, Thiên Long quốc, Thiên Dương quốc, Thiên Toàn quốc ba cấp cường quốc à? lãnh thổ càng là vô cùng to lớn. Hồng Liên Giáo Tổng đà ở vào Thánh Nguyên lãnh thổ một nước bên trong, đây cơ hồ bằng không có nói cho Âu Chí à. Ta phải thêm nhập Huyền Long Đường, ta muốn đi vào Thiên Huyền Tông. Âu Chí ở trong lòng kiên quyết nói. Thánh Nguyên quốc nội, Thiên Huyền Tông mới là nhất cường đại thế lực, hắn thống trị bao quát Thánh Nguyên quốc ở bên trong ngũ cái quốc gia. Mà muốn gia nhập Thiên Huyền Tông, nhất định phải trước thêm nhập Huyền Long Đường. Hàng năm, Thiên Huyền Tông đều có thể đến hạ hạ ngũ cái quốc gia tuyển nhận môn đồ. Huyền Long Đường tụ tập thiên đàng quốc hoàng thành tất cả thiên tài, hàng năm đều có thể là Thiên Huyền Tông cung cấp mấy tên đệ tử. Thêm nhập Huyền Long Đường là tiến nhập Thiên Huyền Tông tốt nhất tự kính. Chỉ là, Huyền Long Đường như thế nào dễ dàng như vậy gia nhập? Tô Chí trong lòng chậm chậm bắt đầu ngưng trọng. Hắn vốn cho là, chỉ cần tìm được Hồng Liên giáo tổng đà chỗ, liền có thể cứu ra Khâu nhược Tuyết, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn là lừa mình dối người. Trước không nói Hồng Liên giáo tổng đà có bao nhiêu vương gia cao thủ, liền hướng tên kia Hồng Liên giáo đồ từng nói, mặc dù là Thánh Nguyên quốc, đều không phải là hắn đơn giản có thể đi vào. Chỉ vì tu vi của hắn thực sự quá thấp. "Nhược Tuyết, ngươi nhất định chờ ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới." Hắn ở trong lòng nói rằng, trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Khâu Nhược Tuyết gần giác tỉnh Hồng Liên huyết mạch, cô chí không biết cái này huyết mạch có hay không cường đại, thế nhưng hắn lại biết, huyết mạch dị năng giả ở Huyền Linh đại lục chính là cường giả đại danh tử. Bởi vì giác tỉnh huyết mạch Khâu nhược tuyết biến thành hồng liên giáo thánh nữ, bất kể nói thế nào, tạm thời chắc là an toàn. Ô trí ở trong lòng như vậy an ủi mình. Hắn đưa mắt nhìn sang mọi người chiến trường, trong hai mắt nổ bắn ra bức người thần mang. Nếu quyết định phải thêm nhập huyền long đường, những thứ này vương giai tu giả liền nhất định không thể bỏ qua, hơn nữa, vẫn không thể tự ở lưu năng các loại trong tay của người. Hai mắt của hắn sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, ở hắn tay trái trung nắm bắt một đem phi đao, tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị ở trong cơ thể hắn, phong nguyên lực kịch liệt cuộn cuộn, khiến cả người hắn thoạt nhìn có chút phiêu diệt cảm giác. Trong ốc, băng nguyên linh khí đã ở vui sướng toát ra, theo phong nguyên khí vận chuyển, không ngừng lúc đít. Đống nhiên, ô Chi trong mắt bộc phát ra một đạo hàn mang, nồng nặc sát ý kịch liệt cuộn cuộn. Huyền nguyên ngưng vật, phong thần tuyệt mệnh đao. Hắn nhanh chóng thi triển ra huyền nguyên ngưng vật, lại trong ốc nguyên linh khí dũng mãnh vào phi đao tròn, phi đao khí tức trong nháy mắt thay đổi cuồng bạo. Sau đó, Âu Chi đầu thủ bắn ra phi đao một mạch hướng một tên trong đó Hồng Liên Giáo đồ yết hầu vào tới, mà lúc này tên kia Hồng Liên Giáo đồ vừa lúc bị Lưu Năng đám người đánh tan nguyên khí khải, thân thể có chút lảo đảo, trong cơ thể nguyên khí hiển nhiên là có chút không song. Âu Chi nắm cơ hội này, tuyệt mệnh đao dung nhập vào trong gió, giống như như tia chớp, trong nháy mắt đến tên kia Hồng Liên Giáo đồ trước người của. Tên kia Hồng Liên Giáo đồ kinh hãi, hắn muốn đi chặn lại, lại bị Lưu Năng đám người chèn ép gắt gao nổi, tuyệt mệnh đao tốc độ lại nhanh đến cực điểm trực tiếp từ cổ họng của hắn trung xuyên thủng qua đi. Nô, Hồng Liên giáo đổ trong mắt tràn đầy kinh sợ, tiên huyết từ trong cổ họng lỗ thủng trung phun vãi ra, nhãn thần càng là nhanh tan rã đứng lên. Thân thể hắn một trận lay động, cuối cùng ầm ầm thẹt trên mặt đất. Lúc này, Lưu Năng ta đây trường đao vừa lúc từ đỉnh đầu của hắn quét ngang mà qua, bất quá trường đao lại chém cái vô ích. Lưu Năng liếc mắt một cái người nọ nơi cổ họng vết thương, trong lòng trong nháy mắt bạo dậy lên, khí thế cuồn cuộn hướng bốn phía bước bắn đi. Ôn Chí. Hắn gầm lên trợt quát một tiếng, thanh âm kia chấn cây cối chung quanh loạn chiến, sát khí bức bắn ra. "Lan ra đây cho ta." Hắn điên cuồng gầm thét, một đôi con mắt dễ sử dụng chim ưng một dạng, không ngừng hướng bốn phía dò xét. Thế nhưng, Ô trí trong lòng lúc này đang đắc ý đây, sắt một gã vương gia cao thủ, đối với thêm nhập Huyền Long Đường lại một phần nắm chặt, hắn mới không có tâm tư đi để ý tới Lưu năng đây. Tiêu to lên, phẫn nộ đi, vừa lúc cho ta làm giá ý y, ta sẽ cảm kích ngươi." Ô Chí ở trong lòng nói rằng, không có bất kỳ cảm thấy thẹn chi tâm. Là Cứu ra khâu Như Tuyết, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào để thăng tu vi của mình. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Hồng Liên giáo một bên chết một người, thay đổi càng thêm bị động đứng lên, hoàn toàn bị Lưu Năng đám người sở áp chế. Lúc này, Dễ Hạo đồ sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, trong lòng vẫn nộ tới cực điểm, bất quá lại không có bất kỳ lo lắng. Lại có một gã Hồng Liên giáo đồ bị đánh tan nguyên khí khải, lúc này đây, Lưu Năng nhiều cái tâm nhãn, lập tức thân tùy lao đi một mạch hướng tên kia Hồng Liên giáo đổ chém tới. bất quá tốc độ của hắn mau nữa, lại đâu có thể mau hơn ô Chí phi đao. một bà tuyệt mệnh đao ra, lập tức giải quyết tên kia Hồng Liên giáo đổ. Ô Chí, ngươi muốn chết? Lưu Năng tức giận buốt khói trên đầu, thật không thể mã thượng tướng ô Chí tháo thành tăng khối. lúc này Hồng Liên giáo còn dư lại hai người, càng thêm không là đối thủ. rất nhanh tên kia Hồng Liên giáo đổ là dễ hạo đầu ngăn cản nhất đao, trôn vùi ở Lưu Năng dưới đao, khiến Âu Chí không dứt thương tiếc. Dễ hạo đồ, nạp mạng đi. Những thủ hạ của ngươi dưới đất chờ ngươi đấy. Lưu năng chợt quát một tiếng, phân chân tinh thần, chỉ cảm thấy huyền long đường ở hướng hắn vác. Dễ hạo đồ thế nhưng Hồng Liên giáo thiếu chủ giết hắn chẳng khác nào sát vài cái vương gia giáo đồ. Dễ hạo đồ lại kinh thường liếc hắn liếc mắt, thần tình càng là thông dong, căn bản không có chút nào chết tận thủ hạ chính là bị thương. Mật thúc, giết bọn hắn đi. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng, đó lấy một khí thế bàng bạc phô thiên cái địa nhất dồn ép mà đến khiến Lưu Năng đám người sắc mặt bị biến, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cái này, cái này, đây là địa giai cao thủ khí thế. Lưu Năng đám người cảm thụ được áp lực cường đại, cả người đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên, trái lại dễ hạo đồ, trên mặt lại tràn đầy thông dong, treo nụ cười tà dị. Lưu Năng đám người nội nhìn hắn chằm chằm, căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may, bọn họ hoàn toàn bị âm thầm địa giai cao thủ ngăn chặn. Chương 237, Địa giai cao thủ quyết đấu. Thật là khủng khiếp. Ô trí trong lòng kinh đảo hãi lãng một dạng, trước đây thấy Anô thuốc xuất thủ, một cái tắt chấn nhiếp các đại gia tộc tất cả trưởng lão, hắn còn không có quá lớn cảm giác, lúc này thân thân thể hội một chút, mới hiểu được địa giai cường giả khủng bố. Thỉnh thêm trải qua điện bạn đọc tân đàn 949 47767. Trong lòng của hắn rung động không ngớt, cuồng bạo khí thế hầu như áp chế hắn không ngốc đầu lên được, bước bách hắn quỳ xuống. Địa giai cường giả thì như thế nào? Mơ tưởng để cho ta cúi đầu. Ô Chí giao động quát một tiếng, quật cường vô cùng nói rằng, hai con mắt của hắn trong nổ bắn ra sáng quắc tinh quang, bất khuất đang nhìn bầu trời. Vững như Thái Sơn. Ô Chí trước tiên mở ra phần mềm hặc, khí thế của cả người bật người biến, hắn giống như là một ngọn núi, nguy nga, đồ sộ, sừng sững ở nơi đó, làm cho một loại thâm trầm cảm giác. Địa giai cường giả khí thế tuy là bạo liệt, thế nhưng còn không còn cách nào lay động núi kia, Ô Chí dứt khoát không hề sợ, sắc mặt lập tức thay đổi thông dòng đứng lên. Hắc hắc. Hiện tại luân đáo ta. Dễ Hạo Đồ nhanh cười một tiếng, tay trái dẫn theo trường kiếm, hướng một tên trong đó vương giai cao thủ đi tới, trên người sát ý nghiêm nghị. Vương giai cao thủ biến sắc, tràn ngập vẻ giận dữ. Phục. Trường kiếm đâm vào ngực của người kia, tiên huyết theo trường kiếm tràn ra, khiến Dễ Hạo Đồ lại một loại khác thường hưng phấn, hắn cực kỳ điên cuồng cười ha hả. Phù phù. Tên kia vương giai cao thủ biệt khuất thế trên mặt đất, bị Dễ Hạo Đồ sống sành sành hành hạ chết. Sau đó Hắn lại đi hướng một gã khác vương giai hộ vệ. Vừa rồi chính là bật vui mừng, hiện tại cho. Nửa bản thiếu bật một cái à. Dễ Hạo Đồ một cái tát quất vào mặt của người kia thượng, trong nháy mắt xuất hiện nằm rõ ràng dấu ngón tay, khóe miệng xuất hiện một tơ máu. Thiên kia vương giai cao thủ tức giận nhìn hắn chằm chằm, "Rế ta đi. Ta sẽ như ngươi mong muốn, nhưng không phải hiện tại." Dễ Hạo Đồ bệnh trạng nhất quái thiếu, thần sắc rất là dữ tợn. Hắn lại đi hướng Lưu Năng, bao hàm hận ý nhìn hắn chằm chằm. Tiên đằng nước đại hoàng tử, ngươi rất kiêu ngạo à, làm hại bản thiếu rất là chật vẩn, ngươi nói ta phải làm thế nào giản vật ngươi. Lúc này, lưu năng lại cười, hắn nhàn nhạt nhìn dễ hạo đồ, ngươi không có cái cơ hội kia. Tiểu di, ngươi còn không ra tay sao. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, rất là bất mãn kêu lên. Dễ hạo đồ cảnh giác lui về phía sau mấy bước, hai mắt không ngừng hướng bốn phía quét tới. Khanh khách, tiểu có thể một dạng, cái này chịu không. Nhất đạo cô gái tiếng cười truyền đến. Thanh âm kia nghe vào trong thai, làm cho một loại mị hoặc cảm giác, cả trái tim ngâu tựa như muốn bay lên. Đón lấy, một làn gió thơm thổi qua, tại nơi giữa không trung, đột nhiên ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ, tay kia ngón tay không gì sánh được tinh tế, da thịt trắng đoạn, làm cho một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thế nhưng, bàn tay này cũng tuyệt đối không đơn giản, một khí thế bàng bạc từ trên lòng bàn tay tỏ khắp ra, lập tức đem to lớn kia cảm giác đè nén tách ra không ít. Truyền C. Ươ tui nẹt bàn tay kia từ giữa không trung đấu đá mà xuống, một mạch hướng dễ hạo đồ vô tới, giống như là một tọa như núi lớn, khiến dễ hạo đồ cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ sợ hãi, toàn thân đều run rẩy nổi, hắn cảm giác toàn bộ thiên đô sắp xuống, đang hướng hắn áp đi. Mật thuốc, cứu ta. Hắn cơ hồ là tiếng giống nhất kêu lên. Ai? Một tiếng thở dài truyền đến, sau đó giữa không trung xuất hiện lần nữa hiện bàn tay khổng lồ. Bất quá lúc này đây rõ ràng cho thấy tay của đàn ông trưởng. Bàn tay kia hướng tinh tế bàn tay vỗ tới, hai cái tay trên không trung đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ thật to. Mây mông nguyên khí ba động hướng bốn phía cuộn sạch đi, đem lưu năng đám người trực tiếp hất bay đến giữa không trung. Toàn bộ thiên địa một mảnh hún ám, mây đen giảm dần, hai người va chạm, khuấy động thiên địa thất sắc. Âu Chí vẻ mặt khiếp sợ nhìn đây hết thảy, cả người hoàn toàn xì nốc. Thật mạnh! Trong ánh mắt của hắn lóe ra sáng quát thần quang không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên. đây chỉ là hai gã điệu giai cường giả thuận tay một kích, liền có thanh thế như vậy. nếu như hai người vung tay chân ra đánh một trận, cái này toàn bộ thu danh sơn chẳng phải là đều phải tao hương. ô trí âm thầm chắt lưới không nứt, trong lòng đối với thực lực khát vọng bình phục thêm mãnh liệt. cả cái trong sơn cốc cây cối bị hung manh sóng xung kích héo rối tinh rối mù. đợi toàn bộ thiên địa hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, trong lòng của mọi người vẫn ba động không ngừng. ô trí hướng dễ hạo đồ chỗ chỗ nhìn lại con mắt không khỏi ngẩn ngơ, đâu còn có đối phương cái bóng a, lại bị địa giai cao thủ thừa dịp loạn mang đi. Đây cũng chính là nói, tên kia địa giai cao thủ đã đi, ô trí trong lòng thở phào. Đối mặt địa giai cường giả, hắn thậm chí không hứng nổi chút nào ý niệm chống cự. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến ầm ý tiếng bước chân của, ô trí ngẩng đầu nhìn lại, lại chứng kiến lưu quý cùng lưu nhã hai người, đang mang theo này tu giả xông lại. Chứng kiến lưu nhã, ô trí hai mắt không khỏi co rụt lại, cũng không dám tiến lên cùng Lưu Quý đám người chào hỏi. xảy ra chuyện gì? Lưu Quý đám người khiếp sợ nhìn chu vi. lúc này nơi này cây cối hoàn toàn bị phá hư, một mảnh hỗn độn. tại nơi chiến đấu trung tâm, một cái to lớn hô xuất hiện ở trước mặt mọi người, để cho bọn họ ngược lại hốt ngụm khí lạnh. Âu Chi cũng là kinh hãi không thôi. lần thứ hai thán phục với địa giai cao thủ thực lực. Hoa ken kết, Hồng Liên giáo đồ đều bị chém giết. Hồng Liên giáo bên trong vật sở hữu, chẳng phải là đều được chiến lợi phẩm của chúng ta? Lưu Nhã hưng phấn hét lớn, không có chút nào công chúa hình tượng. Lưu Năng cùng Lưu quý liếc nhau, rất nhanh lại tách đi ra, trong mắt của bọn họ đều tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy còn chờ gì? Mau mau sống A. Lưu Nhã mà nói, trong nháy mắt châm lửa những người đó ý chí chiến đấu, từng cái tâm tình vang dội không gì sánh được, những thứ này người tham gia thắt cổ Hồng Liên giáo đồ, mục đích đúng là là đạt được thưởng cho, đối với Hồng Liên giáo bảo tàng tự nhiên tràn ngập hứng thú. Không biết là người nào dẫn đầu, mọi người lập tức tùy tại nơi nhân thân phía sau hương phấn hướng sâu trong thung lũng phóng đi rất nhanh một mảnh vật kiến trúc xuất hiện ở trước mặt mọi người toàn bộ đều là nhà gỗ nhà đá từ xa nhìn lại rất là rách nát chứng kiến tình hình như thế mọi người lập tức há hốc mồm như vậy cũ nát địa phương có thể có bảo vật gì lưu lại rất nhiều người rất nhanh thì không ôm hy vọng bất quá nếu đến những người đó há lại sẽ không tìm hiểu ngọn ngành rất nhanh thì vọt vào trong khu nhà ô chi thân pháp cực nhanh Trong nháy mắt không có vào trong khu nhà, hắn mở ra vật phẩm nêu lên phần mềm học, ở toàn bộ khu nhà bên trong chạy một lần, khắp khuôn mặt lạ thất vọng. Không lộn như vậy khu nhà, dĩ nhiên không có có một việc cao cấp bảo vật. Hoa, wow, thật là nhiều bảo vật, thật là nhiều nguyên thạch. Đột nhiên, phía trước truyền đến nhất đạo tiếng kêu hưng phấn, thanh âm kia nghe và ô trí trong hai, thậm chí đều có thể cảm nhận được một ít run. Trung quanh tu giả nghe, trong nháy mắt vọt tới phụ cận, khi bọn hắn chứng kiến những bảo vật kia cùng nguyên thạch lúc. Từng cái con mắt đều ở đây tỏa ánh sáng Này, những bảo vật này là ta phát hiện Các ngươi không cho phép đoạn Này tu giả phi nhỏ tới Trực tiếp mà bắt đầu tranh mua Ngược lại thì Pháp tướng nơi này tu giả Bị trực tiếp chen ra ngoài Ô trí nghe được nguyên thạch cùng bảo vật Tâm lý tới ngay hứng thú Cả người Pháp triển khai Nhanh chóng dung nhập vào trong mọi người Trưng 238, tranh đoạt nguyên thạch Đây là một cái khổng lồ nhà đá Chu vi còn có một cái đơn sơ phòng hộ trận Pháp Bất quá lúc này đã bị mọi người phá vỡ. Theo mọi người tiến nhập bên trong nhà đá, ô trí con mắt lập tức sáng lên, chỉ thấy trong phòng này chất đầy cấp thấp nguyên thạch cùng cấp thấp nguyên khí. Đây chính là Hồng Liên Giáo tàng bảo thất đi. Thế nhưng, em gái ngươi, cái này Hồng Liên Giáo cũng quá hắn mã nghèo đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, ô trí dĩ nhiên không có phát hiện trung cấp nguyên thạch cùng trung cấp nguyên khí cái bóng, điều này làm cho hắn rất là thất vọng. Không có cách nào cái này hồng liên giáo tàng bảo thất tự nhiên là không thể cùng huyền dương cung di tích so sánh với. Hơn nữa, cái này cũng chẳng qua là một cái phân đà tàng bảo thất mà thôi. nhường một chút, ta muốn đi vào. Bảo tăng A, thấy có phần, các ngươi cũng không thể ăn mảnh A. Trước mặt, ngươi nếu không phải đi vào, cũng không có thể cản trở đại môn không để cho người khác vào chứ. Hắn đây mã cũng quá không có phúc hậu. Em gái ngươi A, ta cũng muốn đi vào, vậy cũng muốn có thể vào đi mới được. Nhà đá thoạt nhìn rất lớn, thế nhưng tu giả số lượng thực sự nhiều lắm, trong nháy mắt đem nhà đá nhồi vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong nhà đá đầy người, mà phía ngoài tu giả còn đang hướng lệ cứng rắn tren, căn bản không có không danh thu nguyên thạch cùng nguyên khí. Hán mã, không về không. Không biết là người nào, đột nhiên trợn quát một tiếng, sau đó tỏ khắp ra khí thế cường đại, vung ra trong tay trường đao, nhất đao đem nhà đá bổ ra. ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàn khởi. Vô lượng tảng đá hướng bốn phía hoành bay ra ngoài. Trung quanh tu giả một cái không cha, rất nhiều người đều bị đập vỡ vặn. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ai vậy à? Có còn hay không công đưa tâm? Này tu giả uống không ngừng mắng, hiện trường một mảnh hỗn độn. Những nguyên thạch đó cùng nguyên khí càng là tát khắp nơi đều là. Tất cả tu giả đều đưa mắt nhìn sang những nguyên thạch đó cùng nguyên khí, từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Đột a, rốt cục có người nhịn không được, một mạch hướng một khối nguyên thạch đánh tới. Động tác của hắn mới vừa khởi, bên cạnh tu giả cũng vọt lên đến, mục tiêu tất cả đều là những nguyên thạch đó cùng nguyên khí. Dựa vào A, dĩ nhiên so với ta cấp độ, Ô trí chửi bới một tiếng, trực tiếp đem trò chơi ra tốc điều chỉnh đến lớn nhất, sau đó mở ra tự động nhặt lấy phần mềm hấp, một mạch hướng những nguyên thạch đó cùng nguyên khí đánh tới. Nhưng thấy nơi hắn đi qua, thành phiến nguyên thạch cùng nguyên khí biến mất, ở phía sau hắn lưu lại trống rỗng. quả thực so với cá giết sang sông còn muốn hung tàn. Dần dần Này tu giả phát hiện không đúng, rất mau đem ánh mắt tập trung đến ô chí trên người, từng cái chừng lớn hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Chúng tu giả hoàn toàn giải ra, thế nhưng ô chí cũng không biết đờ ra, ngược lại nhặt càng hăng say, khiến này tu giả trái tim hung hăng co quắp. Ô chí, là ô chí, có cái thai hỏa này ở, tất cả mọi người mơ tưởng nhặt được nguyên thạch cùng nguyên khí, mọi người cùng nhau xuất thủ, trước đem hắn chém giết hơn nữa. Lưu Nhã vừa nhìn thấy ô chí, tựa như điên một dạng, tràn đầy hoán độc hét lớn. Trung quanh này tu giả một cái giật mình, đều có chút suần suần rụng động. Hoa Nguyệt nói không sai, trước hết giết Ô Chí cái thai hỏa này. Lưu Năng xoay chuyển ánh mắt, bộc phát ra khí thế cuồng phách, lập tức ứng hòa đạo. Nhưng thấy hắn trong tay trường đao nhất chuyển, bị bám nhất đạo hung bá hồ quang, một mạch hướng Ô Chí bay tới. Trước hết giết Ô Chí. Lưu Năng cùng Lưu Nhã đều lên tiếng, này tu giả lập tức hưởng ứng đứng lên, nhất tề hướng Ô Chí xuống lại đi qua. Mọi người lanh tĩnh, lanh tĩnh a, lúc này cũng không thể khởi nội chiến. Lưu Quý ở bên cạnh gấp giọng khuyên nhủ, thế nhưng nào có người sẽ nghe hắn, chính là dưới tay hắn này tu giả, lúc này cũng hướng Ô Chí tiến lên. Những thứ này tu giả bao vây Tiếu Trừ Hồng Liên giáo, mục đích đúng là là tài nguyên tu luyện, Ô Chí lúc này cùng bọn họ tranh đoạt nguyên thạch, chính là bắn chúng bọn họ uy hiếp a. Ô minh đệ đây là chọc mọi người nổ a, hắn quá tham lam. Rộng rãi mập mạp đi tới Lưu Quý bên người, bất đắc dĩ than thở. Lưu Quý không biết nói gì nhìn Ô Chí, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mọi người bằng bản lĩnh của mình thu nguyên thạch, các ngươi đây là ý gì? Âu Chí triển khai thân pháp, đang lúc mọi người trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, tránh né mọi người công kích, tức giận kêu lên. Nói thật, những thứ này cấp thấp nguyên thạch cùng nguyên khí đều còn không có thả trong mắt hắn, thế nhưng chân con muỗi nhỏ nữa, đó cũng là nhục thân a. Hắn hiện tại ở tu luyện thiên giai công pháp, tài nguyên tiêu hao quá lớn, hắn phải là tu luyện về sau tính toán. Sở Dĩ, cho dù là đê giai nguyên thạch, hắn cũng không nguyện ý buông thả. Cùng hắn nói nhảm gì đó, trước chém giết hơn nữa. Lưu Nhã rất sợ mọi người bị hắn nói với, liền vội vàng kêu. Ô trí phẫn hận trừng mắt Lưu Nhã, hận không thể sông lên đánh cái mông của nàng, thế nhưng, hai gã vương gia hộ vệ đang canh giữ ở bên cạnh nàng, khiến hắn căn bản không dám vọng động. Lưu Nhã, ta đời trước có phải hay không cùng ngươi có cựu án? Hắn hung hăng kêu lên, được kêu là một cái phẫn nộ a Ngươi nói đúng, vô luận đời trước, còn có đời này, ngươi cùng ta đều có thủ, thủ đại. Lưu Nhã lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ánh mắt đắc ý. Tô Chí tức giận, trong lòng này sinh áp động, đã như vậy, ta mạn phép không cho người được xính. Ảo dã thuật. Đang lặng yên không tiếng động, một cổ vô hình ba động từ trên người của hắn tỏa khắp ra, sau đó bao phủ cả cái khu vực. Tình huống chung quanh quá hòa bạo, cho dù là những vương gia đó cao thủ, dĩ nhiên có không có phát hiện nhà môi trường đã phát sinh biến hóa. Tô Chí sắc mặt của có chút dữ tợn, trong mắt tràn đầy linh ý. Đón lấy, thân pháp của hắn chuyển động, Ở những nguyên thạch đó cùng nguyên khí mặt trên bay qua, tự động nhặt lấy phần mềm hoặc mở ra, đem những nguyên thạch đó cùng nguyên khí thu sạch đến chữ vật nguyên giới chung. Đầu với ta, các ngươi còn non rất. Ô chí đắc ý cười ha hả, hắn thực sự rất muốn nhìn một chút, khi những người đó phát hiện tất cả nguyên thạch cùng nguyên khí đều biến mất lúc, là biểu tình gì, nhất định rất đặc sắc. Nhất là lưu nhã biểu tình, ô chí rất chờ mong. Rất nhanh, mảng lớn nguyên thạch cùng nguyên khí đều bị ô chí lấy đi. Trên mặt đất chỉ còn lại có linh tinh một ít nguyên thạch, lúc này, một gã vương gia hộ vệ rốt cục phát hiện không đúng. Không đúng. Người nọ kinh hô một tiếng, sau đó khí thế bàng bạc triển khai, trực tiếp đấm ra một quyền đi. 3. Tựa như tiếng thủy tinh bể, ô trí hào giác thuật bị trực tiếp đánh vỡ. Đáng tiếc. Ô trí thầm tiêu một tiếng, sau đó triển khai thân pháp, ở những người đó còn chưa phản ứng kịp trước khi, nhanh chóng bỏ chạy đi. Không cùng các ngươi chơi. Cái này còn giữ lại nguyên thạch cùng nguyên khí liền phần thưởng cho các ngươi. Ô trí thanh âm từ gần cùng xa, cho đến biến mất. Tận đến giờ phút này, này tu giả mới phản ứng được, bọn họ hướng chu vi nhìn lại, từng cái khuôn mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Lúc này, đầy đất nguyên thạch cùng nguyên khí thật giống như bị heo cùng một dạng, đâu còn có bao nhiêu a? Thiện nhân kia, ta nhất định phải giết hắn. Lưu nhã hung hăng kêu lên, trong mắt tràn đầy sát ý, một đôi nắm tay nắm chặt vang cót két. Lưu năng sắc mặt của đồng dạng âm trầm không gì sánh được, hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn đều bị ô trí mê hoặc, đây quả thực là buồn cười. Hắn đối với ô trí sát ý đồng dạng đến trong xương. Chương 239 Diện Thánh. Chương 239 Diện Thánh. Chậm chậm, ô trí quả nhiên tuyệt tình a. Lưu quý chậm chậm có tiếng, khắp khuôn mặt là khen ngợi thần sắc, hắn nhìn thấy Lưu năng kinh ngạc, trong nội tâm coi như an hết giống như mật đường vui vẻ. Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn. Những tu giả kia cũng bắt đầu la ầm lên, càng là trợ dài quá lưu nhã thanh thế. Đi, quay về Hoàng Thành, nhất định không thể để cho tiện nhân kia sống khá giả. Lưu nhã một cái bắt chuyện, giống như là hắc đạo đại tỷ đại, đó là được nhiều người ủng hộ a. chúng tu giả lập tức đi theo sau lưng của hắn. Quý điện hạ, nhã công chúa như vậy náo, ô huynh đệ không có sao chứ. Rộng rãi mập mạp có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, tại Hoàng Thành, lưu nhã còn giết không được ô trí. Ngược kêu rất là tự tin đáp. Rộng rãi mập mạp nghi hoặc nhìn về phía hắn, sau đó tưởng tượng, lập tức liền biết đạo lý trong đó, cũng liền yên lòng. Bây giờ là vây quét hồng liên giáo thời kỳ mấu chốt, ô Chí thân là vây quét hồng liên giáo công thần, rất có thể tiến vào huyền long đường, làm sao lại bị lưu nhã giết chết. Đám người lưu quý cũng theo tại lưu nhã đoàn người sau lưng, hướng Hoàng Thành bước đi. Thu danh sơn vây quét hồng liên giáo, đến đây coi như là chấm dứt rồi. Mọi người trở lại Hoàng Thành, lúc này Hoàng Thành đã giải trừ giới nghiêm lại lần nữa trở về trước kia trên quý đạo, nhưng mà, người có quyết tâm sẽ phát hiện, trong hoàng thành thành vệ quân trở nên nhiều hơn. Thiên đăng nước hoàng đế chiếu viết, Lưu Năng hoàng tử, ô trí tại Vây quét Hồng Liên giáo một trận chiến mà biểu hiện xuất sắc, đặc tuyên tiến điện diện thánh, khâm thử. Đám người Lưu Quý mới vừa gia nhập hoàng thành không lâu, lập tức nhận được cái này chiếu lệnh. Nghe được cái này chiếu lệnh, Lưu Năng vui mừng quá đỗi, toàn bộ người vô cùng kích động. Trái lại Lưu Quý, tức thì có chút hưởng không vui, khắp khuôn mặt là ghen tị thần sắc. Nhưng mà cũng may, Âu Chí cũng đang bị tuyên liệt kê, lại để cho tâm tình của hắn khá hơn một chút. Vây quét hồng liên giáo mới vừa chấm dứt, hoàng cung liền truyền lại như thế chiếu lệnh, khả năng rất lớn chính là Lưu Năng cùng Âu Chí muốn đi vào huyền Long được rồi. Chúng ta đây. Hoàng đế vì cái gì không có tuyên triệu chúng ta. Những tu giả kia lập tức không vui, tương tự đều là vây quét hồng liên giáo, vì cái gì Âu Chí hai người có thể diện thánh, mà bọn hắn không thể. Đây không phải kỳ thị sao. Lưu Năng là hoàng tử. Lại là vương cấp cao thủ, cái kia thì thôi, ô trí là cái gì? Một cái dân đen mà thôi, hay vẫn là một người giai tu giả, có tư cách gì diện thánh? Chúng tu giả trong lòng tức giận bất bình. Còn những người khác, cũng không cần lo lắng, sớm đã có người thống kê công lao của các ngươi, chờ sau đó tự nhiên có người mang bọn ngươi đi lĩnh thưởng. Cái kia ban bố chiếu lệnh thái giám nói như vậy, lại để cho những tu giả kia an tâm xuống. Chỉ cần có ban thưởng, mặt không diện thánh ngược lại là không có vấn đề, lúc này. Những người này còn chưa phản ứng kịp, diện thánh liền có thể có thể đại biểu gia nhập huyền Long Đường. Vì cái gì không có ta? Ta cũng muốn gặp mặt phụ hoàng. Lưu nhã không muốn, lập tức bất mãn kêu lên. Công chúa, cái này, người lao nô này không làm chủ được. Lao thái giám kia nở nụ cười, cẩn thận nói, lưu nhã thế nhưng là hoàng đế trước mặt Sủng nhi, hắn có thể không muốn đi đắc tội. Hừ, phụ vương quá thiên vị, ô trí tiện nhân kia đều có cơ hội diện thánh. Ta đây một công chúa phản chẳng bằng một cái dân đen lên rồi. Lưu Nhã tức giận bất bình, không chịu bỏ qua kêu lên, lao thái giám kia chỉ có thể nợ nụ cười. Ta muốn đi gặp mặt phụ hoàng. Vừa nói, cũng không đợi những người khác phản ứng, trực tiếp khí hành hành hướng hoàng cung chạy đi. Rồi hay nói ô Chí, hắn mới xuất hiện tại hoàng thành, chỉ có một hộ vệ chặn đường đi của hắn lại. Ngươi chính là ô Chí. Hộ vệ kia nhìn từ trên xuống dưới ô Chí, xác định bình thường hỏi. ngươi là ai? Vì làm sao biết tên của ta? Ô Chí phòng bị nhìn qua hắn, từ trên thân của đối phương, hắn cảm nhận được áp lực khổng lồ, hộ vệ này vậy mà cũng là vương cấp cao thủ. Cái này để cho hắn không thể không cảnh giác, tuy thời đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, ta là hoàng cung hộ vệ yên tĩnh như một, chuyên tới để dẫn ngươi đi diện thánh. Diện thánh? Ô Chí nghi hoặc nhìn yên tĩnh như một, trong lúc nhất thời hắn còn có chút không nghĩ ra. ngươi đang ở đây vây quét hồng liên giáo trong quá trình, biểu hiện xuất sắc. Nếu như bối cảnh của ngươi thanh bạch, rất có thể sẽ gia nhập huyền long đường. Tiên tĩnh như một vừa nói, một bên hâm mộ nhìn qua ô trí. Huyền long đường. Ô trí sắc mặt ngẩn ngơ, sau đó vui mừng quá đỗi, hắn không nghĩ tới ngày hôm nay tới thật không ngờ cực nhanh. Chỉ cần gia nhập huyền long đường, liền có cơ hội tiến vào thiên huyền tông. Nói như vậy, là hắn có thể đến tam cấp cường quốc thánh nguyên nước cứu khâu như tuyết. Trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn bộ người đều nhẹ nối lỏng, trong lòng hưng phấn không thôi. hắn nghĩ đến tâm sự thậm chí cũng không biết là như thế nào tiến vào hoàng cung. Phu hoàng, chính là chỗ này dân đen khi dễ con gái, ngươi nên vì con gái làm chủ a. Đột nhiên, một đạo kiếm mị trong mang theo oán khí thanh âm truyền vào trong thai của Âu Chí, để cho hắn không khỏi giật mình, rốt cuộc cũng phản ứng lại. Nơi đây là một đại điện, tráng lệ, điêu long hỏa trụ, làm cho người ta một loại cảm giác uy áp. Tại cung điện kia thượng thủ, đoan tỏa chứ một người đàn ông trung niên, nam tử này tướng mạo bình thường, góc cạnh nhưng hết sức thanh minh. Để cho Ô Chí cảm nhận được một cú uy áp, thân bất do dĩ đã nghi quỳ xuống lại. Đây chính là thiên đẳng nước Hoàng đế Lưu Thái Minh, đồng thời cũng là địa giai hậu kỳ cường giả. Vững như bàn thạch. Ô Chí vội vàng mở ra ổ tổ, bọc ngoài, toàn bộ người như núi cao chót vót, sừng sững tại chỗ bất động. Lưu Thái Minh có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, thần sắc lúc giữa tràn đầy tán thưởng. "Phụ vương ngươi xem, này dân đen một điểm quy củ cũng đều không hiểu, nhìn thấy ngươi đều đang không quỳ xuống, căn bản không đưa ngươi để vào mắt nha." Lưu Nhã bất mãn nói, không đem Ô Chí bước đến tử lộ, nàng là không cam lòng a. Ô Chí, nữ nhi của ta nói đúng không? Lưu Thái Minh nhìn qua Ô Chí, thản nhiên nói, hắn mặc dù không có cố ý tán mát ra khí thế, nhưng để cho Ô Chí cảm nhận được một cỗ tuyệt cường áp lực. Dù là có vững như bàn thạch ổ tổ, bọc ngoài cũng không có thể ngăn cản cái kia áp lực, lại để cho trong tâm của hắn nghiêm nghị. Ô Chí bài kiến hoàng đế bệ hạ. Ô Chí vội vàng hướng Lưu Thái Minh không mình hành lễ. Không nói trước thân phận của đối phương, chính là địa giai hậu kỳ tu vi, cũng để cho hắn vui lòng phục tùng. Phụ vương hỏi người đấy. Lưu nhã khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái. Ô trí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lưu nhã, nói thẳng, ta đương nhiên không có để hoàng đế ở trong mắt, ta là thả ở trong lòng. Lưu nhã chán nản, hoàng đế lưu thái minh cười ha ha, rất là thoải mái, chính là bên cạnh lưu năng, cũng rất là bất ngờ ngó hắn một cái. Này vô mông ngựa đấy, cao minh a Được, để ở trong lòng tốt. Phụ Vương, Ô Chí này chỉ thích miệng lưỡi chân trù, lời của hắn cũng không thể thật đúng." Lưu Nhã vội vàng làm lúng nói, hắn còn trông chờ phụ vương đem Ô Chí chém giết đâu rồi, hiện tại xem ra, lời của nàng toàn bộ uổng phí. "Được rồi, nhã Nhi." Phụ Vương trong lòng có tính toán, biết rõ nên làm như thế nào, cùng lắm thì ta đem Ô Chí này mời làm phò mã, đến lúc đó ngươi muốn thu thập thế nào thì thu thập thế đó, như thế nào?" Lưu Thái Minh cương triều nhìn Lưu Nhã lướt mắt, ôn hòa nói. "Chương 240" Ô Chí là phò mã. Không được. Không thể. Lưu Thái Minh vừa mới nói xong, lưỡng đạo bất đồng ngạch thanh âm lập tức vang lên, bất quá lại cho thấy đồng dạng ý tứ. Lúc này, Ô Chí cùng Lưu Nhã trên mặt của đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, phi thường ngạch không tình nguyện. Còn bên cạnh ngạch Lưu Năng, cũng trong lòng động, có chút hết ý liếc Ô Chí liếc mắt. Đối với mình phụ vương, Lưu Năng rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bận thiểu, hắn nếu nói ra như vậy ngạch nói, vậy cho thấy hắn tâm lý quả thực có ý nghĩ này. Chỉ bất quá, ô trí phản ứng của hai người quá kịch liệt, Lưu Thái Minh cũng có chút trở tay không kịp. Người nào muốn gả cho hoàng dân, phụ vương, ngươi cũng không thể cầm nữ nhi hạnh phúc nói đùa. Lưu Nhã Ngạch sắc mặt có chút hồng, nhìn phía ô trí trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Đối với ô trí, nàng tâm lý chỉ có chán ghét cùng sắc ý, làm sao có thể sẽ gả cho hắn. Đây quả thực là nói đùa a? Hoàng thượng, tiểu tử đã có tâm thượng nhân, kiên quyết không biết nhìn nữa thượng những người khác. Ô Chí cũng nhanh lên mặt ngoài thái độ của mình, rất là kiên quyết. Chẳng lẽ là nữ nhi của ta bôi nhọ ngươi? Lưu Thái Minh sắc trầm xuống, rất là bất mãn nói. Một cổ khổng lồ ngạch khí thế bức bắn ra, một mạch hướng Ô Chí áp bách tới. Ô Chí trong lòng dùng mình, ngay cả vội vàng nói, công chúa thiên sinh lệ chất, sống sóng khả ái, tính cách rộng rãi, là Ô Chí không xứng với công chúa. Nói ra lần này trái lương tâm nói, hắn trực cảm đến toàn thân trắng án, khó chịu không nói ra được. Hừ. Coi như ngươi thức thời, còn có một chút tự mình biết mình. Lưu Nha rất là tự luyến liếc ô trí liếc mắt, cao ngạo nghiêng đầu qua chỗ khác, bất quá, trên mặt leo hưởng đỏ, lại vừa lúc bị hoàng đế xem vừa vặn. Ô trí không biết nói gì nhìn nàng, lười giải thích cái gì. Lần này Hồng Liên giáo dĩ nhiên dám can đảm ở hoàng thành ám sát hoàng tử, can dỡ tốt cùng, bất quá cũng may, hiện tại thu danh sơn Hồng Liên giáo đã bị tiêu diệt, hai người các ngươi biểu hiện không tệ, lý nên thường cho. Lưu Thái Minh nói sang chuyện khác. Điều này cũng làm cho Ô Chí Âm thầm thở phào. "Ô Chí, ta nghe nói ngươi là linh vũ song tu, tư chất như thế nào?" Vừa nói, Lưu Thái Minh tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Ô Chí, thần tình gian mơ hồ có chút khẩn trương. Hai bên trái phải, Lưu Năng cùng Lưu Nhã nghe nói như thế, cũng vênh hai, cùng đợi Ô Chí trả lời. "Cửu sắc vũ tu tư chất, linh tu vậy cũng có thất sắc đi." "Thử?" Nghe được Ô Chí mà nói, Lưu Thái Minh ba người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Cửu sắc vũ tu à? Cái này ở toàn bộ thiên đẳng thủ đô toán là yêu nghiệt vậy tồn tại, húng chi còn có thất sắc linh tu tư chất. Kỳ thực, ô trí linh tu tư chất chỉ có một màu, thế nhưng theo hắn linh tu cảnh giới đề thăng, trò chơi gia tốc cũng sẽ cùng theo đề thăng. Nếu như vậy, một ngày mở ra trò chơi gia tốc, hắn cho thấy tư chất sẽ hư cao. Hắn còn không có lúc tu luyện, dựa vào phần mềm hợp là có thể cho thấy tam sắc linh tu tư chất. Hiện tại linh tu đạt được nhân cấp, hắn nói mình là thất sắc linh tu đều có chút bảo thủ. Lưu Thái Minh kích động ngạch nhìn Ô Chí, đối với Ô Chí, hắn càng thêm thỏa mãn. Mà Lưu Năng hai người, còn lại là ghen tị nhìn Ô Chí. "Lấy số tuổi của ngươi, hơn nữa như vậy tư chất, thực lực không phải như vậy thấp mới đúng, đây là cỡ gì?" "Tiểu tử là Hoang dân, từ sinh ra đến nay liền sinh ở thâm sơn, năm nay mới bắt đầu tu luyện, tiểu tử cũng ngại tu vi của mình quá thấp." Ô Chí có chút bất đắc dĩ đáp, cảnh giới quá thấp là trong lòng hắn đau nhức. "Thử" Lưu Thái Minh ba người lần thứ hai ngược lại hít một hơi khí lạnh, biểu tình hoàn toàn xin ốc. Chỉ dùng một năm, là có thể đạt được trình độ như vậy, đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Huống chi, ô Chí vẫn là linh vũ song tu, đây quả thực là người tiên. Ba người nhìn phía ô Chí ánh mắt, tràn ngập vẻ ghen ghét. Dù cho Lưu năng lại tự phụ, ở ô Chí trước mặt hắn cũng có chút bất đắc dĩ tự ti. Nếu để cho bọn họ biết, ô Chí từ tu luyện đến nay, cũng chẳng qua là ba gần hai tháng, chỉ sợ khiếp sợ cầm đều phải ngã xuống. Ngươi đi xuống trước đi. Chờ chút tự nhiên sẽ có người đem thưởng cho đưa đến trên tay của ngươi. Lưu Thái Minh liên tục gật đầu, rất là thỏa mãn ngạch nói rằng. Ô chí nghi ngờ liếc hắn một cái, không phải nói phải thêm nhập huyền Long đường sao. Làm sao cũng không bày tỏ một chút à. Đây coi như là chuyện gì. Hắn hoàn toàn không hiểu. Phải. Ô chí bất đắc dĩ đáp một tiếng, sau đó rời khỏi đại điện. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Lưu Thái Minh ba người. Vị này ô chí như thế nào đây? cũng không thể được làm người hôn phu. Lưu Thái Minh treo chọc nhìn Lưu Nhã, treo ghẹo nói: "Lưu Nhã hơi đỏ mặt, khó được thẹn thùng đứng lên, nhưng thấy nàng không tuân theo nói ra, một cái dân đen mà thôi, làm sao có thể xứng với ta?" "Thật vậy chăng? Mặt của ngươi làm sao hồng?" Ghét đê." Lưu Nhã giận trách Trừng Lưu Thái Minh liếc mắt, chọc hắn cười ha ha không thôi. "Tôi chí tiềm lực rất lớn, lấy hắn tư chất cùng tiến độ nhất định có thể tiến nhập Thiên Huyền Tông, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a." Lưu Thái Minh ung dung nhe khen, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một cổ tinh mang, thế nhưng, hắn nhất định phải làm việc cho ta mới được. Lưu năng trợn, Lưu Thái Minh không có cùng Ô Chí đề cập thêm nhập Huyền Long Đường sự tình, đây là một cái nguyên nhân rất lớn. Một mặt là là khảo nghiệm Ô Chí, về phương diện khác cũng muốn tiến thêm một bước mức độ tra rõ Ô Chí bối cảnh, khi xác định lưng của hắn cảnh thanh bạch phía sau, mới có thể thật nạnh khiến hắn thêm nhập Huyền Long Đường. Có thể nhi, lần này Bao Vây Tiểu Trừ Hồng Liên Giáo, biểu hiện của ngươi không sai. Ngày mai sẽ đi huyền Long đường đưa tin đi. Ta ơn phụ vương, con trai tất nhiên không cho phụ vương thất vọng. Lưu năng đại hỉ, vội vàng hướng hoàng đế khấu tạ. Phụ vương, nhã nhi cũng muốn vào nhập huyền Long đường. Lưu nhã ở bên cạnh làm nũng đứng lên. Đừng làm rộn, các loại điều tra rõ thân phận của Âu Chí, ta đưa hắn mời làm phò mã. Phụ vương, ngươi lại. Lưu nhã lập tức không nghe theo đứng lên, sắc mặt đỏ bừng đỏ bừng, trong lòng lại có một loại cảm giác lạ lạ. Như thế nào đây? Thêm nhập huyền long đường sao? Ô chí mới vừa đi ra đại điện, đã chờ từ sớm ở phía ngoài lưu quý ba người liền vội vàng tiến lên, tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Ô chí lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Không có khả năng, lúc này chiêu ngươi vào điện, nhất định là muốn nói ngươi vào nhập huyền long đường. Rộng rãi mập mạp lập tức kêu lên, lưu quý chân mày cũng nhíu lại. Ngươi đem tình huống lúc đó nói một chút. Mã Minh hướng ô chí hỏi. Ô Chí lập tức nhất ngũ nhất thập đem tình huống ở trên điện cùng ba người nói một lần, ba người biểu tình lập tức trở nên cổ quái. Hoàng thượng muốn đem ngươi mời làm phò mã. Rộng rãi mập mạp bất khả tư nghị theo dõi hắn, thần sắc trong mắt không biết là đấu kỵ vẫn là nhìn có chút hả hê. Các ngươi cũng biết, ta tâm lý chỉ hữu nhược tuyết, hơn nữa hoàng đế cũng bất quá là lời nói đùa mà thôi. Ô Chí khoát tay lia lia. Xem như vậy sẽ không sai, ngươi thêm nhập huyền long đường ngạch sự tình trên cơ bản nắm chắc. Các loại điều tra rõ thân phận của ngươi phía sau, nhất định sẽ khai ngươi nhập huyền long đường. Còn muốn tra thân phận.